Thượng quan Kỳ thấy phòng Đường Toàn cửa đóng, Sương Cúc đặt ghế ngồi trước cửa. À thấy Thượng quan Kỳ hấp tấp đi đến, liền đứng lên tiếp. Thượng quan Kỳ hỏi ngay: "Đại Tô đã tỉnh chưa?" Sương Cúc lắc đầu đáp ngay: Tiền sinh đang ngủ say, tiểu đã sắp thức ăn, sợ người tỉnh dậy đói lòng nên vẫn ngồi đây chờ đợi không dám đi động." Thượng quan Kỳ tuy nóng lòng đưa tin cho Đường Toàn về việc gặp người áo đen, nhưng chàng lại nghĩ đường toàn khó lòng tìm được giấc ngủ ngon không tiện kinh động đành cố dằn lòng nóng nảy khẽ dặn xương cúc khi đại ca tôi tỉnh dậy xin cô nương báo cho tôi ngay lập tức xương cúc cúi đầu đáp ngay tiểu tỳ xin tuân lệnh công tử thượng quan kỳ giảm bước về phòng mình chàng thấy trong phòng còn thắp đèn tia lửa nhỏ như hạt tiêu tuyên mai phục xuống bàn mà ngủ dường như cô ả đang ngon giấc Thượng Quan Kính đang hắng luôn mấy cái rồi lên tiếng. "Đêm khuya rồi, cô về phòng nghỉ đi, bất tất phải trâu trực ở đây nữa." Chàng gọi luôn mấy câu mà Tuyết Mai vẫn chưa tỉnh lại, thì trong lòng sinh nghi chàng nắm lấy cánh tay trái của Tuyết Mai, bỗng thấy hơi rượu nồng nặc đưa lên mũi, khiến cho đầu óc bối rối của chàng được đánh tan đi một chút. Chàng lẩm bẩm một mình. câu ả này cũng khướt rồi sao?" Đoạn chàng buông ả ra, Để cả áo nằm duỗi chân trên giường Thượng quan kỳ mấy bữa nay Ở với đường toàn Đâm ra nghĩ ngợi rất nhiều Chàng nằm càng nghĩ càng thấy nhiều điều quái dị mịt mờ Đột nhiên đứng phát dậy Lại bàn cầm chén nước lạnh Rót vào mặt tuyết mai cho ả tỉnh lại Bỗng thấy tuyết mai khẽ buông một tiếng thở dài Từ từ mở mắt ra Vừa nhìn thấy thượng quan kỳ Thôn nhân ả khóc giống lên và nói Tướng công bị người ta dùng kế Điều hổ ly sơn rồi Thượng Quan Kỳ la lên một tiếng kinh hoàng, chàng nhón gót luồn qua cửa sổ trui ra, hấp tấp chạy ngay lại phòng Đường Toàn. Chàng thấy Sương Cúc vẫn ngồi tựa lưng vào cửa phòng, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Chàng lại quanh ra cửa sổ phía sau, đưa tay ra đẩy thì cánh cửa sổ vẫn đóng chặt, rõ ràng trong phòng vẫn có người. Tình trạng này khiến cho Thượng Quan Kỳ lại càng rối trí. Chàng trầm ngâm một lúc, rồi giơ tay lên đập cửa, lớn tiếng hỏi ngay: Đại ca thức hay ngủ. Trong nhà có tiếng người chờ mình rồi lại ngủ đi. Thượng quan kỳ lầm bẩm Mình thật là rõ khéo vẩn vơ lo chuyện không đâu. Đoạn trở về phòng mình định hỏi lại tuyên mai xem đầu đuôi thế nào rồi sẽ liệu. Khả năng liệu việc của thượng quan kỳ đã tiến bộ rất nhiều. Chàng đi được mấy bước trần nghĩ ra điều gì khác lạ. Chàng liền lộn lại. Lúc này xương cốc bị tiếng thượng quan kỳ đề cơ sổ làm cho ả choàng tỉnh dậy. À, dỗi mắt hỏi ngay. Tướng công còn chưa ngủ hay sao?" Thượng quan Kỳ hỏi lại. "Đại ca tôi ngủ yên chưa?" Chàng vừa hỏi vừa nhìn Sương Cúc chọc chọc, điều tra về mặt ả xem có lộ ra điều gì chăng. Nguyên Thượng quan Kỳ đã sinh lòng ngờ vực bốn ả thị tỳ: Lan, Liên, Cúc, Mai. Sương Cúc dường như nhận ra vẻ mặt của Thượng quan Kỳ có điều khác lạ, thì hồn vía lên mây, ả hồi hộp và đáp tiên sinh ngủ ngon giấc lắm thượng quan kỳ liền nói cô mở cửa cho ta vào coi sương cúc nói ngay tiên sinh gài then trong tiểu tỳ không thể mở được triều phi kêu tiên sinh dậy mà thôi thượng quan kỳ cười lạt một tiếng đột nhiên vươn tay ra nằm lấy tay phải sương cúc ngầm vận nội lực bóp mạnh một cái ả thét lên lanh lạnh và nói công tử buông tay ra đau đến chết mất đi thượng quan kỳ nhíu lông mày buông tay xương cúc ra rồi phóng trưởng đánh vào cửa trước khi phóng chàng đã ngầm vận nội lực trưởng phong mạnh quá đánh bật then cửa ra chàng đẩy cửa bước vào thượng quan kỳ chú ý nhìn trên giường thấy có người nằm nghiêng ngoảnh mặt vào phía bên trong trên mình trùm chăn bông thượng quan kỳ trông phía sau lưng người này thì trong đầu óc nảy ra một ý nghĩ vừa hoang mang vừa bẽn lẽn chàng từ từ tiến gần lại hai bước hạ thấp giọng gọi ngay Đại ca Người nằm ngủ trên giường chỉ khẽ chuyển mình một chút Rồi lại ngủ vội Thượng quan kỳ nghĩ thầm Chắc đại ca mệt quá Nên để y ngủ một giấc thật say Chàng từ từ lôi ra Ra đến gần cửa Chàng thấy sương cúc đang ôm tay Thồn mặt ra đứng dựa cửa Dương đôi mắt tròn xoe nhìn mình Mặt ả chưa giáo lệ Trong hai mắt hãy còn long lánh hạt trâu Thượng quan kỳ khẽ thở dài một tiếng hỏi ngay. Ta bóp tay cô nương bị thương rồi phải không? Sương cúc chơ mắt, hai hạt trâu long lánh nhỏ xuống, đáp ngay. Tiểu tiểu tì còn chịu được, tấn công bất tất phải quan tâm. Thượng quan kỳ cầm lấy tay ả, thấy bàn tay sương múc, đôi ngón tay cái bị chật khớp, thì trong lòng hối hận vô cùng, khẽ nói. Cô nương cố nhìn đau một chút đi, để tại hạ nắn lại cho in khớp sương cúc kinh hãi gật đầu từ từ giơ cánh tay ra thượng quan kỳ sờ đúng khớp xương hai tay giật mạnh một cái sương cúc đau quá kêu thét lên chán toát mồ hôi nhỏ xuống tong tong thượng quan kỳ ra chiều hối hận vỗ vai sương cúc an ủi mà nói "Cô nương tốt quá về phòng nghỉ đi thôi đừng làm gì nhiều làm mười ngày ít là ba bữa tay cô sẽ bớt sưng và hết đau sương cúc gượng cười và nói Xin tướng công cũng đi nghỉ trọ, tiểu tì chờ lát nữa có chị đến thay phiên, sẽ về ngủ cũng chưa muộn. Thượng quan kỳ trong lòng rất hổ thẹn vì đã quá nóng. Trang ra bước về phòng, đi chừng ba chục bước, sực nhớ ra rằng mình chưa để ý nhìn kỹ người nằm trên giường, chắc đâu có phải là đại ca. Sao sương cúc thét lên như vậy mà người không thức giấc đây? Nghĩ tới đây, trong tâm lại nảy ra nhiều mối nghi ngờ hồi hộp, liền lật đật trở lại đi thẳng vào phòng đường toàn lần này thượng quan kỳ không do dự gì nữa thắp cây đèn lồng lên gằn giọng gọi to xin đại ca tỉnh dậy đi tiểu đệ có việc gấp phải thưa trịnh chàng thấy người nằm trên giường hơi thở trầm trọng đang giấc ngủ say chàng gọi luôn mấy tiếng vẫn không thấy người đó chở mình lúc này thượng quan kỳ rất đỗi hoang mang chàng đưa tay ra nắm lấy vai người nằm đó trầm giọng quát lên đại ca chàng để mắt nhìn kỹ Thì người ngủ say chính là Đường Toàn Trong lòng cũng bớt hồi hộp Thở phào một cái rồi tự hỏi Thế này là nghĩa làm sao Mọi khi đại ca rất tỉnh ngủ Sao bữa nay lại ly bì đến như thế Chàng nghe hơi thở Đường Toàn vẫn đều đều Ngực ông phập phòng như thường Không có gì khác lạ Chàng cối xuống ngửi Cũng không thấy mùi rượu Hiện nay Thượng quan kỳ không phải như lúc mới ra khỏi lều tranh Mà đã biết nhiều chuyện gian trá trong trốn giang hồ. Chàng đứng tần ngần một lúc Đưa tay ra sờ vào các huyệt đạo trên mình đường toàn Vì chàng chẳng nghĩ ra rằng Hay là có người lẻn vào trong phòng điểm huyệt ông Không ngờ chàng đưa tay qua các huyệt đạo của đường toàn Mà ông vẫn ngủ say ly bỉ Không khỏi bồn chồn trong dạ. Biến cố này khiến cho Thượng Quan Kỳ rất hoang mang Không biết làm thế nào Chàng ngừng tay lại Thột mặt ra nhìn đường toàn Đầu óc chàng không biết bao nhiêu nghi vấn Và không tìm ra đầu mối để giải quyết Đột nhiên có tiếng oanh thỏa thẻ hỏi vọng vào Thưa công tử Đường tiên sinh đã tỉnh chưa? Thượng quan kỳ như người mơ mộng bừng tỉnh Quay đầu nhìn ra Thì thấy sương cúc bưng khay vào Trên khay đặt chiếc chén ngọc Hơi bốc lên nghi ngút Nhưng không biết trong đựng thứ gì Chàng trải qua một lúc hoang mang Rồi dần dần bình tĩnh lại Trông vào chiếc khay gỗ hỏi ngay chén ngọc đựng gì vậy sương cúc liền đáp nhân sâm yến sa thảng thượng quan kỳ lạnh lùng hỏi ngay đêm nay cô nương có đi khỏi chỗ này lúc nào hay không sương cúc liền đáp tiểu tỳ vẫn giữ cửa ở buồng này không rời nửa bước thượng quan kỳ hỏi ngay thế cô nương có nghe thấy trong phòng đường tiên sinh đây có một thứ thanh âm gì khác lạ hay không Sương Cúc nét mặt buồn rời rượi, trầm ngâm hồi lâu rồi từ từ đắm ngay. Tiểu Tỳ thật không nghe thấy gì hết cả đâu. Thượng Quan Kỳ xua tay và nói Đường tiên sinh hãy còn ngủ mệt chưa tỉnh, cô nương hãy lui ra đi. Sương Cúc vừa bị một vố đau nên rất sợ hãi. Thượng Quan Kỳ hấp tấp trở gót ra đi. Thượng Quan Kỳ đào mắt nhìn quanh hai lượt, rồi đến trước giường, ôm sóc đường toàn lên, ám ra ngoài cửa, đặt ông xuống ghế. Chàng chăm chú nhìn vào chiếc giường gỗ, bỗng cười lạt một tiếng và nói Hê, giấu đầu hở đuôi, há phải là hành động của bậc đại trượng phu Chàng ngầm vận nội công, từ từ bước lại gần Còn cách giường đường toàn chừng một thước, chàng đột nhiên phóng cước ra đá, hất giường lên Một bóng người nhanh như chớp ẩn dưới gầm giường, vội theo đà cái đá, sông ra Ánh hào quang lóe lên một cái, điểm vào trước mặt thượng quan kỷ thượng quan kỳ sớm đã đề phòng né mình một cái tránh khỏi đồng thời phóng trưởng ra quét ngang người kia chân tay cũng mau lẹ dị thường đánh một đòn không trúng y lập tức biến đổi chiêu thức ánh hào quang lấp loáng chụp xuống ngực chẳng thượng quan kỳ sợ y thờ cơ chạy thoát không dám lùi lại phía sau nữa chàng đưa tay phải ra năm ngón tay nhanh như chớp chụp xuống huyệt mạch ở cổ tay đối phương chàng vừa ra chiêu vừa chú ý nhìn y Người này thân thể bé nhỏ, mình mặc áo đen, trên mặt che tấm khăn sa đen, chỉ để hở cả mắt, tay phải y cầm lưỡi đao chùy thủ sáng loáng. Người lạ này co tay về, thu đao chùy thủ lại để tránh đòn cầm nã của Thượng Quan kỳ. Lúc tay phải y vung lên, ba điểm hào quang chia ra tập kích vào ba chỗ đại huyệt ở trước ngực Thượng Quan kỳ. Thượng Quan kỳ vì tức điên người, ra chiều chậm chạp vụng về, mà đối phương khởi thế công cực kỳ xảo quyệt thâm độc. Chàng né tránh chậm một chút, tay phải bị lưỡi chủy thủ sắc nhọn của đối phương đâm phải nhát dao dài một tấc ra chảy máu nhưng cũng vì lỡ tay bị thương một chút mà tấm lòng thượng quan kỳ đang tức dần dần bình tĩnh trở lại tay trái chàng tìm chỗ sơ hở của đối phương đang cầm lưỡi thủ chàng hạ tay xuống rồi lật lại rất nhanh ra chiêu phân phất đoạt lấy đao thủ người áo đen vừa thấp vừa lùn nhưng võ công cao cường chiêu thuật biến hóa rất là kỳ bí Lỡi trùy thủ phóng ra thu về chiêu nào cũng nhằm tập kích vào huyệt đạo Thượng quan Kỳ Lúc này Thượng quan Kỳ đã bình tĩnh trở lại Chàng biết võ công cùng thủ pháp của đối phương đều vào hạng thượng thừa Trong phòng chật hẹp, né tránh khó khăn Mà trong tay chàng lại không có khí giới Đó là một khuyết điểm không thể có trong 10 chiêu mà có thể chế phục được cường địch Chỉ còn có một cách là đề phòng không cho đối phương chạy thoát Rồi sau sẽ tìm cách uy hiếp bên địch Trong lòng chàng nghĩ như vậy Phép đánh cũng biến đổi luôn luôn Không mong gì thành công một cách mau chóng cho được Chàng vung tay ra dùng thủ pháp Đột huyệt trả mạch Để ngăn ngừa thế công lợi hại của đối phương Chàng lại thi triển thủ pháp Không thủ nhập bạch nhẫn Để nắm lấy huyệt đạo của đối phương May mà đường toàn thoát khỏi vòng nguy hiểm Chỉ cần sao ngăn trở không cho đối phương Xông tới uy hiếp đường toàn Và giữ cho đối phương khỏi trốn chạy Sớm muộn thế nào rồi cũng hạ được y nên biết võ công của Thượng Quan Kỳ hiện đã đáng liệt vào tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm lúc đương thời. Nếu chàng ứng chiến như lúc bình thường, thì dù người áo đen thấp nhỏ này trong tay có lưỡi đao chủy thủ cũng không làm gì được, mà trái lại đã bị thủ pháp đột huyết chảm mạch cực kỳ lợi hại của chàng dồn vào thế bí, không còn thi triển thủ cước được nữa. Cuộc ác đấu đã đến lúc hung hiểm kịch liệt. Thượng Quan Kỳ đưa ngón tay ra, tập kích vào những yếu huyệt của đối phương, nhiều đòn chỉ còn khe sợi tóc Hóa một cái, hai bên đã quần nhau trên bốn mươi hiệp. Thượng quan kỳ nhịn đau câu đánh, dần dần đã kiềm chế được đối phương. Người áo đen đánh lâu không thắng, nóng ruột, vùng lưỡi chủy thủ lên đè gạt trưởng của thượng quan kỳ. Y nhảy vò lên trước giường của đường toàn. Thượng quan kỳ đột nhiên vận khí đan điền lạnh lùng và nói. Nếu các hạ không chịu bỏ lưỡi đau chủy thủ, bó tay chịu trói đi thì đừng trách ta ra tay hiểm độc người áo đen đào mắt nhìn thượng quan kỳ lầm lì không nói gì dường như ga biết thượng quan kỳ không phải nói ngoa để hăm dọa mình thượng quan kỳ cười lạp một tiếng và nói he he ta đã biết các hạ là ai rồi đó đoạn tràng tung người nhảy lên xông lại người áo đen cầm lưỡi chùy thủ bên tay phải đột nhiên ra chiêu lăng kích tiêu nham lóe ra một ánh sáng bạc nhằm bụng thượng quan kỳ đâm tới thượng quan kỳ đang nghĩ trước kế cự địch Người chàng còn đang lơ lửng trên không Đột nhiên chàng hít một hơi chân khí Thu chân về đẩy cho người lướt ngang đi Tay trái chàng phóng trưởng ra cực kỳ lợi hại Để đánh vào đỉnh đầu đối phương Còn tay phải vươn ra nắm lấy cổ tay đối phương Người áo đen chỉ để ý đến đòn trưởng của đối phương đánh vào đầu Gã không ngờ tay phải chàng phóng ra xa Lại đến nơi trước nên không kịp đề phòng y thấy cổ tay tê bút Huyệt đạo bị bóp chặt Thượng quan kỳ ngầm vận nội lực bóp chặt huyền đạo thêm. Lưỡi đao trùy thủ trong tay người áo đen lập tức rớt xuống đất. Nhanh như chớp, thượng quan kỳ đưa tay trái ra, lột tấm mạng che mặt người áo đen. Giữa ánh đèn sáng, thượng quan kỳ trông thấy nét mặt gã xinh tươi, da trắng như tuyết ẩn hiện màu hồng. Chàng nhìn kỹ, té ra là một nữ lăng. Thượng quan kỳ cười gằn hỏi ngay. Hè, hè, phải chăng Cổ Long Vương phái ngươi đến đậy... Tay phải nữ lang bị thượng quan kỳ nắm chặt, dường như đau đớn vô cùng. Nàng nhíu đôi mày liễu, lắc đầu không nói gì. Nguyên thượng quan kỳ trong lòng rất cam hận, bớt giác vận thêm kình lực, bóp chặt cổ tay, khiến cho mạch máu nàng chạy lôn ngược vào phủ tạng. Thượng quan kỳ nới tay ra, nhưng tay phải điểm lẹ vào huyệt khúc trì trên khủy tay nữ lang. Chàng lạnh lùng và nói. Bình sinh ta đối với đàn bà con gái chưa hạ độc thủ bao giờ. Nhưng lúc này ta giận người quá Nên ta mới đánh đòn nặng mà thôi Chàng vừa nói vừa buông tay phải ra Nữ lăng áo đen thở phào một cái Từ từ nói tiếp Trong tay ta sẵn đào Nếu ta muốn giết đường toàn Phòng có khó gì Thượng quan kỳ nghe xong Không khỏi ngẩn ngơ Vì biết nàng nói có lý Chàng trầm ngâm một lát Rồi lạnh lùng hỏi ngay Nếu người không có ý sát hại đường tiên sinh Thì sao đêm khuya lại lẻn vào phòng người làm gì Mặt người che kín, tay người cầm khí giới Thử hỏi ai mà tin được đấy? Nữ làng áo đen đưa mắt nhìn Đường Toàn đang nằm trên ghế và nói Ta đến đây để cứu ý Thượng quan kỳ tức mình, nói ngay Người đừng có ăn nói hồ đồ Nữ làng áo đen liền nói Ta nói thật đấy Thân thể Đường Toàn đã suy yếu quá rồi Thì làm sao có thể chịu đựng được những sự lao tâm khổ trí suốt ngày đêm nếu y giải khai được những mối tư lự sâu thẳm yên tâm dưỡng khí hoặc giả còn có cơ để sống được đậy. thượng quan kỳ nghe nàng nói có đầu có đuôi bất giác động tâm hỏi lại vì lẽ gì ngươi muốn cứu đường tiên sinh vì sao lại biết tiên sinh ở đây nữ lang áo đen đáp ngay ta vâng mệnh lệnh nên đến đây thượng quan kỳ hỏi ngay ngươi vâng lệnh của ai Nữ làng áo đen đáp ngay Ta vâng lệnh Âu Dương Bang Chúa Thượng Quan Kỳ lạnh lùng hỏi ngay Sao ta không được nghe Âu Dương Bang Chúa nói tới Nữ làng áo đen đáp ngay Âu Dương Bang Chúa bí mật sai ta hành động Không được tiết lộ cho ai biết Thượng Quan Kỳ liền hỏi Người có gì làm bằng chứng không Nữ làng áo đen đáp ngay Ta hiện có mang theo lệnh bài sắc lệnh của Bang Chúa Thượng quan kỳ giơ tay ra nói Người lấy cho ta coi thử xem Nữ lang áo đen liền nói Người đã điểm huyệt khúc trí tay phải ta Thì ta còn cử động sao được mà lấy Thượng quan kỳ ngần ngừ một lát rồi đáp Ta không sợ ngươi dùng mưu thần trước quỷ Để lở bịp ta đâu Rồi chàng đập tay giải phóng huyệt đạo cho nữ lang Nữ lang áo đen từ từ thò tay vào bọc Lấy ra một chiếc kim bài hình trên Đưa cho thượng quan kỳ và nói đây là kim bài xác lệnh của âu dương bang chúa cùng gia bang thượng quan kỳ đón lấy kim bài xem rất kỹ thì thấy mặt trên chạm trổ một ông già áo quần rách rưới tay cầm gậy trúc còn mặt nữa khắp bốn chữ kim bài xác lệnh chàng chưa thấy qua kim bài của cùng gia bang nên không có cách nào phân biệt được là chân hay giả chàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói tại hạ đây không phải là người cùng gia bang nên không biết kim bài này thật hay giả Dù cho kim bài này đích thực của Âu Dương bang chúa Nhưng nếu không có chỉ dụ của bang chúa Thì tại hạ cũng không thể tin được động Nữ lang áo đen hỏi ngay Vậy bây giờ ngươi muốn gì? Thượng quan kỳ liền đáp Tại hạ đây phải chờ đại ca tỉnh lại coi Xem kim bài này thật hay giả Rồi sẽ nói chuyện Bây giờ chưa biết rõ chân giả Đành xin cô nương hay tạm thời chờ đợi ở trong nhà này Nữ lang áo đen lúc này không còn khả năng để phản kháng. Cô đưa mắt nhìn thượng quan kỳ, muốn nói lại thôi, từ từ ngồi xuống. Thượng quan kỳ cúi xuống, lượm lưỡi đao trùy thủ hỏi ngay. Cô nương dùng thuốc gì khiến cho đại ca tại hạ mê đi? Cô có cách nào làm cho y tỉnh lại sớm một chút được không? Nữ lang áo đen lắc đầu đáp ngay. Y đã uống thuốc để yên tâm ngủ say. Nếu chưa đến giờ thì bất luận là ai cũng không có cách nào làm cho hồi tỉnh lại đâu Thượng quan kỳ thấy đường toàn nằm co rúm lại tựa hồ như bị rét cóng Liền đưa tay ra nhắc chiếc chăn bông ở trên giường Đắp lên cho tiên sinh rồi hỏi ngay Còn bao nhiêu lâu nữa tiên sinh mới tỉnh lại Nữ lang áo đen đáp ngay Vào khoảng giờ ngọ ngày mai Thượng quan kỳ nghiêm nét mặt và nói Đúng giờ ngọ trưa mai mà đại ca Tài Hạ vẫn không tỉnh lại thì cô nương đừng hòng sống ở trên thế gian này nữa. Lúc bấy giờ Tài Hạ sẽ dùng thủ đoạn rất thảm khốc để đối phó với cô nương. Nữ lang áo đen lạnh lùng và nói. ngươi muốn dùng thủ đoạn gì đối với ta thì dùng. Nếu y đã không tỉnh lại được thì dù ngươi có giết ta cũng không cứu y sống lại được nữa. Thượng Quan Kỳ nói bằng giọng cả quyết. Còn người ta dù có sống đến trăm tuổi Cũng chẳng khỏi một lần chết Nếu đại ca không sống được Thì tại hạ đành đem bao nhiêu kiều hận Chút lên đầu cô nương Bấy giờ tại hạ trước hết Là điểm vào ngũ âm tuyệt huyệt Để cô nương nếm thử mùi huyết chạy vào nội phổ Rồi sau đặt cô nương trước linh đường đại ca Dùng lưỡi đao trụi thủ của cô nương Quét lấy tim gan cô Để tế vòng linh đại ca Hai người cùng dùng những lời sắc nhọn Đối đáp với nhau Nữ lang áo đen từ từ cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Thượng quan Kỳ thùng Thình đi ra, điểm thêm ba chỗ huyệt đạo của nữ lang áo đen nữa. Đoạn chàng kê lại giường, ôm đầm toàn đặt lên như trước. Lúc chàng đi ra, từ từ khép cửa lại và nói: "Đêm dài răng rắc, tại hạ xin bồi tiếp cô nương qua một thời gian sương lạnh canh khuya hôm nay." Nữ lang áo đen tuy đã bị điểm huyệt, không nhúc nhích được, nhưng nàng vẫn còn nói được, Thùng Thình lên tiếng: người chưa hỏi rõ căn do đã đối xử tàn nhẫn với ta như thế này ta e rằng mi sẽ có hậu hối thượng quan kỳ liền nói thôi cũng đành vậy tại hà chờ đại ca tỉnh dậy rồi sẽ xin lỗi cô nượng nữ làng áo đen không nói gì nữa dựa đầu vào tường thượng quan kỳ chặn trước người đường toàn ngồi xếp bằng nhắm mắt điều hòa hơi thở trong nhà yên tĩnh trở lại chỉ còn nghe tiếng hơi thở phập phổ Thượng quan kỳ trong đầu óc những luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn Chàng suy nghĩ rất nhiều Thượng quan kỳ đã học đường toàn cách vận dụng tư tưởng Huy động trí thông minh thế nào Chàng bắt đầu bằng sự phân tích từng lời nói của nữ lang áo đen Trời phú cho mỗi người một bộ óc thông minh khác nhau Nhưng nếu không chịu vận dụng nó Hoặc có vận dụng cũng chỉ phù phiếm bên ngoài Không chịu nghĩ sâu Thì làm sao tìm được manh mối những nghi vấn Thượng quan kỳ sau khi nghĩ đi nghĩ lại quả nhiên tìm ra những điểm nghi ngờ chàng biết nữ lang áo đen không phải là thủ hạ cổn long vương điều này thì chắc chắn rồi còn chiếc xác lệnh kim bài kia có thể đúng là của âu dương bang chúa vậy thì âu dương thống đã phái nàng đến đây có lẽ điều đó cũng đúng và lúc nàng lén vào trong sơn trang này bốn ả thị tỳ lan liên cúc mai đều nhận biết lúc đầu tiên chàng đã nghĩ rằng nữ lang áo đen che mặt chỉ là một trong ba ả lan liên cúc mà thôi Đến khi là được tấm mạng che mặt của người áo đen, chàng mới biết mình đã đoán lầm. Chàng từ từ mở hé cả mắt để ngó trộm về mặt của nữ lang, thì chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh, dường như không có điều chi lo sợ. Đồ tỏ rằng nàng đúng là người của Âu Dương Thống phái đến. Thượng quan kỳ không hiểu nàng đến đây có dụng ý gì. Giả tỷ nàng thật có lòng muốn cho đường toàn được nghỉ ngơi một cách yên tĩnh, thì sao lại không thương lượng với mình? Cần gì phải hành động ngấm ngầm để gây ra sự hiểu lầm này? Nếu nàng chủ tâm giết đường toàn Thì bất tất phải dùng thuốc mê để tiên sinh ngất đi Chàng lại nghĩ đến mình bị tiếng tiêu dẫn dụ Rời xa trang viện Nàng có thừa thì giờ cùng cơ hội Để giết đường toàn rồi chạy trốn Cần gì phải ẩn nấp ở dưới gầm giường Bao nhiêu nghi vấn chồng chất lên nhau Như bối tơ vò trăm mối Trong lúc hốt hoảng Khó lòng mà tìm ra được đầu mối Bất giác chàng tự hãm mình vào giữa những luồng tư tưởng chậm mặt Bên ngoài gió thổi thông reo Trong nhà ngọn đèn nhỏ bằng hạt đậu Ánh sáng chập trần Dường như cạn dầu Ánh sáng nhỏ dần lại Rồi tắt ngấm Thượng quan kỳ đột nhiên tỉnh lại Mở bừng mắt ra Lạnh lùng ham dọa Giả tỷ cô nương thừa cơ nước đục mò cá Mượn lúc canh khuya tối tăm chạy trốn Thì sẽ bị như đòn Có khi mất mạng đó Bây giờ cô đừng trách ta tâm địa độc ác Biết chưa Nữ làng áo đen nói ngay Nếu ta có ý định trốn chạy thì việc gì phải đợi đến bây giờ? Thượng quan kỳ liền nói Đêm hãy còn dài, có nương vận khí dưỡng thần một lúc đi Nữ lang áo đen lại nói Người đã điểm mấy huyệt đạo trọng yếu quanh mình ta Đến huyết lưu thông còn bị trở ngại Thì nói chi đến chuyện vận khí điều dưỡng nữa đậy Giữa lúc ấy một tiếng kẹt vang lên Cửa phòng đột nhiên mở toang ra Thượng quan kỳ tiện tay đoạt lấy lưỡi đao trùy thủ của nữ lang áo đen, cất tiếng lạnh lùng hỏi ngay. Ai đó? Nữ lang áo đen đáp ngay. Gió đầy chứ có ai đâu? Thượng quan kỳ cười lạt và nói. Hè, ngoài đại sảnh cửa ngõ đều đóng kín, gió lọt vào lối nào được đậy. Trong nhà đến lửa tắt hết, trời tối mỏ. Trong phòng cường địch ngồi đối diện nhau, bên ngoài cửa sổ gió cứ rít lên từng cơn. Cửa phòng không gió thổi vào, mở toang ra Tình trạng này khiến người không khỏi băn khoăn lo sợ Thượng quan kỳ khoa lưỡi chủy thủ lên, lạnh lùng bảo nữ lang Bất luận người vào đây là ai y cùng cô nương lén lút chỗ này là có dụng ý gì Giả tỷ có biến cố gì xảy ra thì trong ba người cô nương sẽ bị chết trước tiện Nữ lang áo đen cười lạt và nói Hê <cười> hê, cái đó chưa chắc đâu Thượng quan Kỳ tức giận quát lên. "Ta cảnh cáo cô nương một lần cuối cùng, trước tình cảnh này, tài hạ dám ra tay giết cô, phi cô thật lòng muốn chết, nếu không thì đừng trêu chọc ta." Chàng ngẩng đầu trông ra lên. Tuy chàng là người bản lĩnh tuyệt cao, đảm hơn người, mà trong lòng không khỏi hồi hộp. Nguyên lúc Thượng quan Kỳ hơi phân vân một chút, đang điều qua tiếng lại với nữ lang, thì trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố. Một bóng người xuất hiện đứng trước cửa Không biết tự bao giờ Bóng người này tự hồ như một ưu hồn khủng khiếp Đứng sừng sững trước cửa Không nói câu gì Thượng quan kỳ hít mạnh một hơi dài Chấm tĩnh tâm thần Cất tiếng hỏi ngay Ai Chàng để ý nhìn Thì thấy người này bịt mặt bằng tấm mạng đen Chỉ để hở hai con mắt Bỗng nghe thấy người đó đáp ngay Ta Rồi cất bước đi vào nhà Thượng quan kỳ quát lên đứng lại đi bóng người dừng lại một lúc sau thượng quan kỳ dần dần chấn tĩnh lại dàn giọng hỏi ngay người là ai báo tên cho ta hay người đó giơ tay phải lên cởi tấm mạng che mặt ra thượng quan kỳ nhãn lực hơn người chú ý nhìn thì người mới vào này cũng là một cô gái chàng không khỏi run lên giờ lưới đao thủy thủ ra quát hỏi ngay chúng ta không quen biết nhau cánh khuya cô đến đây làm cái gì Thiếu nữ thở dài sườn sượt hỏi lại Sao trong phòng này lại không thắp đèn? Thượng quan kỳ liền đáp Đèn hết dầu nên lửa tắt rồi Thiếu nữ nhảy sổ vào và nói Ta khát nước lắm, có nước cho ta một hớp đị Thượng quan kỳ sợ thị làm bị thương đến đường toàn Phóng ra một trưởng Người chàng cũng theo trưởng từ trên giường nhảy xuống Thiếu nữ xông vào nhanh quá Không tránh thế trưởng Bỗng nghe binh một tiếng Trưởng đánh trúng thị Thượng quan kỳ giơ lưỡi trụi thủ lên Thủ thế chờ đợi hễ thị xông vào là phóng trụi thủ đâm ngay tức khắc Chàng thấy thiếu nữ áo đen đang đi Người loạn choạng rồi ngã vật xuống Thượng quan kỳ đưa tay trái Nắm lấy nữ lang áo đen đến trước Rằn giọng quát hỏi Thế này là nghĩa làm sao Nói màu Nữ lang áo đen lạnh lùng hỏi lại Sao ngươi còn sợ sao Thượng Quan Kỳ cáu giận và nói Người còn chống đối ta thì đừng trách ta ra tay trừng trị Nữ lang áo đen thở dài và nói Ý bị thương rồi, ngươi gọi người thắp đèn lên để xem thương thế ra sao Rồi ta sẽ nói cho ngươi hay Thượng Quan Kỳ nghe nàng nói cũng phải, dù sao cũng phải thắp đèn lên đã Chàng liền lớn tiếng gọi to Tuyết Mai, đem đèn lửa vào đây Lát sau Ả Tiêu tì cầm đèn vào, nhưng ả không phải là tuyết mai mà là xương cúc. Thượng quan Kỳ nhìn thiếu nữ áo đen nằm dưới đất, quả nhiên trên lưng bị một lưỡi đao sáng loáng cắm gặp vào, máu tươi chảy ra theo chuôi đao nhỏ xuống. Nữ lang áo đen ngẩng đầu lên, nhìn Thượng quan Kỳ, chờ cô gái bị thương và nói: "Ngươi coi lại xem, y còn có thể sống được không?" Thượng quan Kỳ nhìn xuống, hồi lâu lắc đầu đáp ngay. "Thì bị lưỡi đao đâm vào nặng quá." Khó lòng sống cho được." Nữ lang áo đen hỏi ngay. "Thế ngươi có định cứu y hay không?" Thượng quan Kỳ đáp ngay. "Hiện ta không có thì giờ cứu y, dù cho có cứu đi nữa, ta e rằng thế cũng không thoát chết được đâu." Tràng ngừng một Lát lại hỏi. "Cả người tọa dập với nhau làm chuyện gì vậy, ta tuy chưa hiểu rõ được hết nhưng đã thấy nhiều chỗ khả nghi." Tràng đưa mắt nhìn xương cốc và nói, tuy trước ta chưa thấy bọn người nhưng ta chắc rằng các ngươi không phải là địch nhân từ ngoài mới đến mà trước khi ta cùng đại ca vào sơn trang này người đã ra ẩn nấp ở trong này rồi đúng không nữ lang áo đen gật đầu đáp ngay người đoán không lầm thư đoán nữa đi thượng quan kỳ nhíu lông mày nghĩ thầm Cô này muốn khảo sát tài trí của ta đây chàng háng giọng rồi nói tiếp Ta nghĩ rằng Âu Dương Bang Chúa lúc dựng ra sơn trang này muốn giữ cho thật kín đáo. Bọn Lan Liên Cúc Mai được tuyển vào đây bất luận là hạng người nào. Xong thân thế lai lịch chúng đã được điều tra rất kỹ. Nói đến đây đột nhiên chàng ngoảnh đầu lại nhìn chằm chập vào nữ lang áo đen nói tiếp. Hai người trả trộn vào sơn trang này nếu không được lệnh Âu Dương Bang Chúa thì tất nhiên bọn Lan Liên Cúc Mai cho các người vào đây. Nữ lang áo đen nhìn thiếu nữ nằm dưới đất Trên lưng có lưỡi đao đâm vào Nói tiếp Xem chừng y không sống được nữa rồi Nếu y chết y thì nội tình việc này Chỉ còn mình ta biết rõ mà thôi Thượng quan kỳ nói ngay Ta sẽ khảo đả bọn lan liên cúc mại Lo gì chúng chẳng phun ra hết đậy Nữ lang áo đen lắc đầu và nói Bọn chúng dù có biết đi chăng nữa Cũng chẳng biết được mấy tí thượng quan kỳ cười lạt và nói: đã là người trong trang này thì bất luận là ai cũng không được thiện tiện ra khỏi nơi đây. ta tin chắc rằng sẽ điều tra ra được. tuy miệng chàng nói thế nhưng trong thâm tâm chàng vẫn nghĩ thầm: nghe giọng lưỡi của cô ta thì nội tình này rất là phức tạp. trong phòng đột nhiên trở lại tình mịch, nghe rõ cả tiếng người thở phì phò nhưng trong đầu óc của thượng quan kỳ thật là bối rối tuy chàng theo đường toàn mới được thời gian ngắn nhưng chàng đã học được khá nhiều lề lối suy luận thoạt tiên chàng hoài nghi âu dương thống đường toàn gắng sức hết lòng vì cùng gia bang huấn luyện gia bát anh và tứ thập bát kiệt bọn này về võ công cũng như đàm lược đều vào bậc nhất trong đám giang hổ bọn này cần có nhiều đức tính khác nhau gặp nguy cấp mà không bối rối đứng trước việc gian nan mà vẫn bình tĩnh cả đội ràng buộc với nhau thành một bức tường vững chắc Thắng không kêu mà thua cũng không nản Thật là những tay thiện chiến khi tập hợp thành đoàn. Sở dĩ cùng Gia Bang mà nổi tiếng với võ lâm được như ngày nay là nhờ ở bọn Bát Anh và tứ thập Bát Kiệt. Thượng quan kỳ nghĩ tiếp. Âu Dương Thống ngoài mặt rất là kính ái đường toàn. song ai rằng trong bụng có ý ghen tả. Tuy ông có danh nghĩa là bang chúa cùng Gia Bang mà thực quyền lại tập trung vào cả tay đường toàn. Bất luận là việc gì cũng do tiên sinh tác chủ Các tướng tá cùng thuộc hạ nhất nhất việc gì cũng hỏi đến đường toàn Vậy thì đường toàn ít nhất ra cũng ngang hàng với Âu Dương Thống Âu Dương Thống cũng là bậc thao lược hơn đời Há cam tâm làm băng chúa với cái hư danh mà không có thực quyền Nghĩ đến đây bất giác chàng lầm bậm Người ta thường nói rằng Chỉ muôn hết rồi thì cây cung tứng cũng trở thành vô dụng mối quan hệ giữa đường toàn và âu dương thống thật ra xây đắp trên đường lợi hại song chàng nghĩ lại thì đường toàn là người không thiết danh lợi tiên sinh ở cùng gia bang tuy được mọi người kính nể vì yêu song tuyệt không có dã tâm huống chi thân thể tiên sinh lại bạc nhược không kham nổi trọng trách âu dương thống quyết không âm mưu gia hại tiên sinh lúc người sắp chết đến nơi thượng quan kỳ lại nghĩ đến quan tam thắng lão này cùng đường toàn ngang chức với nhau bên van bên võ riêng biệt, song Đường Toàn được người cùng gia bang tôn trọng hơn nhiều. chẳng hiểu có phải quan Tam Thắng vì ghen ghét mà hạ thủ sắp đặt âm mưu để sát hại Đường Toàn. chàng nghĩ quanh nghĩ quẩn mà vẫn không sao xác định lại được. thời gian cứ lặng lẽ trôi qua không biết đã bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng chân người đi đến làm đứt quãng luồng tư tưởng của thượng quan kỷ. chàng ngoảnh đầu nhìn ra thấy Tuyên Mai lưỡng thững đi đến đứng trước cửa hỏi vọng vào. Thưa công tử, tiểu tì có vào được không? Thượng quan kỳ nhìn nữ lang áo đen, thấy cô ta nghỉ một lúc, dường như đã tỉnh lại nhiều. Sương Cúc vẫn cầm đèn đứng đó ở bên bàn. Lúc này thượng quan kỳ đối với mọi người ở trong trang đều có ý nghi ngờ sợ sệt. Thêm một người vào trong phòng, thì người ấy hoặc giấu ám khí trong mình, hoặc dở võ công vào gây sự. Tuy mình chẳng sợ gì, nhưng chỉ lo khó bề giữ cho đường toàn được yên ổn. Trang lạnh lùng hỏi ngay. Cô có chuyện chi đứng ngoài đó nói cũng được Tuyên Mai ngập ngừng hỏi ngay Công tử đem lòng hoài nghi cả bọn tiểu tì rồi hay sao Thượng Quan Kỳ liền nói Trước tình thế diễn biến này ta không nghi không được đâu Nói tới đây dường như chàng suy nghĩ ra việc gì trọng đại Liền đứng phát dậy đưa tay trái ra cướp lấy chiếc đèn lồng ở trong tay Sương Cúc Tay phải điểm vào huyệt đạo ạ Sương Cúc la lên một tiếng người nhũn ra ngồi phẹt xuống đất à tuyên mai kiều diễm mặt hoa nhạt nhạt lộ vẻ kinh khiếp muốn nói lại thôi từ từ chờ gót bỏ đi thượng quan kỳ giận ả bằng một giọng trầm trầm cô bảo với các người kia giúp ta bất cứ ai toan trốn thoát khỏi sơn trang này thì sẽ bị ra hình cực kỳ thảm khốc muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong biết trợ tuyên mai quay lại đáp ngay tiểu tề xin ghi nhớ lời công tử Lát sau quả thấy Tuyết Mai dẫn Bạch Lan, Hồng Liên và một gã đại hán đứng tuổi lật đật đi đến. Thượng quan kỳ chú ý nhìn ra thì thấy gã đầu bếp tra tuổi 40, mặt đen mày rậm, trước ngực và cánh tay bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Chàng vừa trông đã biết ngay là người từng tập qua võ nghệ nhưng coi tiếng gã trung hậu không phải là kẻ dạo huyệt mưu cơ. Tuyết Mai nghiêng mình và nói. Tiểu tỷ đã gọi hết người trong nhà đến đây để chờ lệnh công tử thượng quan kỳ giơ tay ra vời gã đầu bếp và nói người vào trong này đại hán đứng tuổi vẻ mặt ngơ ngẩn thong thả bước vào và nói đa chúa cho gọi thuộc hạ đến đây có điều chi dạy bảo vừa nói vừa tiến lại gần gã vừa mở miệng thượng quan kỳ đã biết ngay là người cùng gia bang vì khẩu âm và cách xưng hô đúng kiểu trong bang này thượng quan kỳ vừa ngấm ngầm đề phòng cất tiếng hỏi ngay tên người là chị Ngươi có biết đường tiên sinh hay không Đại Hán đứng tuổi nghiêng mình đáp ngay Thuộc hạ tên gọi là Trương Đại Nghĩa Nguyên thuộc hạ thạo nghề nấu bếp Nên các vị đà chúa trong bang đều kêu bằng xảo thủ trưởng. Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế khi ngươi còn ở trong bang thì được đặt dưới quyền vị nào Xảo thủ trương liền đáp Tiểu nhân trực thuộc dưới quyền bang chúa Thượng quan kỳ hỏi ngay Người có được thấy mặt đường tiên sinh bao giờ hay chưa Xảo thủ trương đang ngay Đường tiên sinh là một nhân vật rất cao quý trong bang Từ trên đến dưới còn ai không biết đâu Tiểu nhân tuy là một gã thô lỗ song rất kính phục tiên sinh Lúc tiểu nhân được bang chúa phái đến đây Tiểu nhân vâng lời ngay lập tức Thượng quan kỳ đang bối rối tâm can Không muốn nói chuyện nhiều với gã Chỉ đưa tay phải ra điểm huyệt gã rồi nói Ta làm phiền ngươi một chút Ngươi chịu ngồi đây chờ đến giờ ngọ ngày mai. Đường Tiên Sinh tỉnh lại rồi, ta sẽ giải phóng huyệt đạo cho ngươi. Chàng lại giơ tay vẫy bọn Tuyết Mai và nói: cả cô vào cả đây. Tuyết Mai cất bước đi trước, vẻ mặt nghiêm trang, ra chiều khẳng khái, dù phải đi vào chỗ chết cũng không sợ lòng. Thượng Quan Kỳ lại đưa ngón tay ra điểm huyệt Tuyết Mai. Tuyết Mai giơ lên một tiếng rồi ngã xuống. Thượng Quan Kỳ vung tay luôn mấy cái điểm huyền luân cả bạch lan và hồng liên trong căn phòng tình mịch đầy người nằm thẳng tặng đêm lạnh đèn khuya chiếu sáng một cảnh tượng thê lương thượng quan kỳ bị bao nhiêu mối hoài nghi kích động tâm can vì chàng có mối tình giao kết thân thiết với đường toàn nên mất hết vẻ bình tĩnh chàng nghiến răng trỏ vào mặt bốn ả tiểu tỳ lan liên cúc mai và nữ lang áo đen và nói bất luận là bọn ngươi có ám hại đường tiên sinh hay không Cứ đến giờ ngọ ngày mai nếu đường tiên sinh không tỉnh lại thì các ngươi đừng hòng sống nữa bọn người này tuy đã bị chàng điểm huyệt nhưng trong lòng vẫn còn sáng suốt chúng nghe thượng quan kỳ nói vậy không biết trả lời thế nào đành lặng, lặng không nói gì thượng quan kỳ ngồi trên mép giường nhìn bốn cô tiểu tỳ đầu óc hỗn loạn trong lòng nặng chịu một mối cảm giác dị thường chàng lại nhận thấy mình kém cỏi ở chỗ Mọi người đông đủ cả đây rồi Mà không sao điều tra ra được bao nhiêu nghi vấn Chàng đưa mắt nhìn mọi người Không biết sửa trí ra sao Giá vào địa vị đường toàn Thì ông đã giải quyết được mọi điều thắc mắc rồi Đêm dài răng rặt Lặng lẽ trôi đi Thỉnh thoảng lại có tiếng bốn ả Lan liên cúc mai rên rỉ. Chờ mãi mới thấy dạng đông Ánh sáng ban mai xua đuổi cảnh tối mò ban đêm Chẳng bao lâu trời đã sáng tỏ Thượng quan kỳ đứng dậy ra mở cửa sổ Chàng ló mặt ra hứng lấy một cơn gió lạnh Khiến cho đầu óc bối rối tỉnh lại Thượng quan kỳ thở pha một cái Vươn vai Cảm thấy đêm rồi là một đêm dài nhất từ trước đến nay Chàng ngoảnh lại nhìn đường toàn Hai mắt tiên sinh vẫn nhắm nghiền tựa hồ đang ngủ ngon Hơi thở đều đều nghe rất rõ Tỏ ra chưa có việc gì xảy đến cho tiên sinh Thượng quan kỳ khẽ thở dài tự hỏi Thế này là nghĩa làm sao Thật là những điều khó hiểu quá đi Chàng chỉ mong cho chóng đến giờ ngọ Trong lòng vẫn lo ngay ấy Về những sự biến diễn từng giây từng phút Chàng càng trông Thì giờ lại càng chậm Một tấc bóng lâu bằng một đêm trường Hôm nay khí trời trong trẻo Ánh dương quang chiếu xuống khắp nơi Phong cảnh trên núi biến thành êm ấm khá nhiều Đột nhiên Một hồi tiêu nổ lên gián đoạn từng khúc Đập vào tai chàng Tiếng tiêu này dường như ở xa lắm vọng lại thoáng nghe như có như không Nó làm cho chàng nhớ lại người áo đen tóc dài Chàng bất giác động tâm tự hỏi Phải chăng người đó có liên quan đến vụ này Trong phòng vẫn yên tĩnh Những người bị điểm huyệt cả trai lẫn gái Đều nhắm mắt dường như đang ngủ cả Tiếng tiêu bị thảm mỗi lúc một xa Rồi không nghe thấy nữa Thượng quan kỳ dùng hết tâm trí Để suy xét tình thế trước mắt nhưng càng nghĩ càng mờ mịt không ra manh mối chàng lặng lẽ buồn phiền ngồi chờ vầng thái dương dần dần đi lên nóc nhà cách giờ ngọ không còn xa mấy thượng quan kỳ đưa mắt nhìn đường toàn vẫn thấy tiên sinh ngủ say như chưa có chút gì tỏ ra là sắp tỉnh lại tuy chàng cố nén lòng bình tĩnh nhưng không tài nào nhẫn nại được những cơn sóng lòng rào rạt chàng chăm chú nhìn nữ lang áo đen hỏi ngay Người bảo đến giờ ngọ thì tiên sinh tỉnh lại Câu đó có đúng hay không Nữ lang áo đen lại đưa mắt nhìn thiếu nữ bị trúng đau Dường như chết đã lâu rồi Nộ khí lại bốc lên cao Nàng nói Đúng là còn cứu được y Vì ngươi trần chờ để y uổng mạng Thượng quan kỳ giật mình hỏi ngay Người bảo sao Nữ lang áo đen nhắc lại Người trần chờ làm cho y phải uổng mạng Thượng quan kỳ vừa kinh hãi vừa tức giận và nói Ta làm gì lầm lỡ để cho y phải thiệt mạng đây? Nữ lang áo đen nói ngay Y bị thương vì lưỡi đau đâm vào Không phải là không cứu được Người đã điểm huyệt ta khiến ta không thể ra tay cứu y được thì chớ Nhưng chính người cũng không ra tay giải cứu há chẳng phải là ngươi lầm lỡ việc để cho y phải chết uổng mạng đó sao? Thượng quan kỳ đảo mắt nhìn theo nữ áo đen nằm dưới đất hỏi ngay Thế ra ngươi nói về cô này phải không? Nữ lang áo đen nói ngay Thì y chứ còn ai nữa đây Thượng quan kỳ thở phào một cái rồi nói Ta hỏi ngươi về đường tiên sinh kia mà Nữ lang áo đen lại nói Việc gì mà ngươi phải nóng nảy bây giờ đã đúng giờ ngọ đậu. Thượng quan kỳ nói ngay Đến giúp giờ ngọ mà đường tiên sinh không tỉnh lại thì ngươi đừng hòng sống nữa Lúc này, bốn ả lan liên cốc may, cùng gã đầu bếp xào thủ trương, đều dương đôi mắt thao láo ra, chăm chú nghe hai người lời qua tiếng lại. Thượng quan kỳ chợt nhớ ra, đưa mắt nhìn xào thủ trương, rồi trỏ vào thiếu nữ áo đen hỏi ngay. Người có nhận biết hai người này hay không? Xào thủ trương đưa mắt nhìn hai cô áo đen, rồi lắc đầu đáp Tiểu nhân chưa được gặp các cô này bao giờ. Thượng quan kỳ thở phào một cái, lầm bậm. Thật là mình mỗi lúc một thêm hồ đổ. Chàng không hỏi gì nữa và tự biết rằng tình thế phức tạp trước mắt, mình không đủ thông minh để giải đáp. Đành chờ đến giữa giờ ngọ, đường toàn tỉnh lại sẽ hay. Thượng quan kỳ nóng ruột quá, thành ra có một giờ lâu bằng cả một năm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, càng gần đến giữa ngọ. Thượng quan kỳ thấy hoang mang. Vạn nhất mà đường toàn ngủ vĩnh viễn, không tỉnh dậy thế dù chàng phanh thây hết cả những người hiện có mặt trong gian phòng cũng không làm cho tiên sinh sống lại được còn cách chính ngọ chừng một khắc mặt chàng đẫm mồ hôi chàng dương cả mắt tròn xoe nhìn đường toàn chằm chặp không chớp vầng thái dương lên đến giữa trời cây gậy cắm giữa sân vừa đứng bóng đường toàn vẫn ngủ say chưa tịnh vẻ mặt thượng quan kỳ kích động quá chừng chàng từ từ cầm lấy lưỡi đao thủy thủ đang đặt trên bàn Hết đưa mắt nhìn đường toàn, lại nhìn nữ lang áo đen gần giọng và nói. Đúng giữa ngọ mà sau đại ca ta chưa tỉnh lại, các ngươi phải thương mạng. Dù các ngươi có bị chết oan, thì người làm các ngươi mất mạng không phải là ta, mà là... Chàng ngừng lại, giơ tay lưỡi trùy thủ trò vào thiếu nữ áo đen, nói tiếp. Kẻ hung thủ chính là cô này. Nữ lang áo đen nhấp nháy cả mắt, rồi nhắm lại, cô muốn nói lại thôi. Vì cô phát giác về mặt thượng quan kỳ đầy sát khí Chỉ một lời thất thố là lập tức rước lấy cái vạ sát thân Thượng quan kỳ lại đưa mắt nhìn bóng nắng ngoài cửa sổ Từ từ bước xuống giường giơ lưỡi trủi thủ lên đi thẳng lại chỗ nữ lang áo đen Nữ lang áo đen thấy thượng quan kỳ mặt đỏ bừng lên đằng đằng sát khí thì không khỏi khiếp sợ khẽ nói Người hãy chờ một lát nữa đi Đường tiên sinh sắp tỉnh lại rồi đó Thượng quan kỳ lạnh lùng nói ngay ta không còn thể nào chờ thêm được nữa nữ lang áo đen đưa mắt chăm chú nhìn đường toàn nằm trên giường đang ngửa mặt lên khẽ nói người coi kìa y tỉnh lại rồi đó thượng quan kỳ quay đầu nhìn lại đường toàn quả nhiên đã trở mình từ từ duỗi tay ra hết thảy mọi người trong gian phòng đều nhìn chòng chọc vào đường toàn vì số mạng của họ sẽ bị chết uổng nếu tiên sinh không tỉnh dậy kịp thời bỗng thấy đường toàn thở phào một cái Từ từ mở mắt ra Thượng quan kỳ khẽ cất tiếng gọi to Đại ca Rồi liệng lưỡi đao truy thủ Ở trong tay đi lật đật chạy lại Đường toàn từ từ đưa mắt nhìn hết cảnh vật Trong phòng một lượt Rồi ngồi nhòm dậy Thượng quan kỳ trong đầu óc trồng chất không biết bao nhiêu là nghi vấn Không nhịn được nữa hỏi ngay Đại ca ơi Vụ này là thế nào đây Đường toàn tủm tìm cười khẽ hỏi lại Sao Hiện đệ điểm huyệt bọn chúng đấy sao Thượng quan kỳ đáp ngay: Nếu đại ca chỉ tình lại chậm một khắc thôi, thì cả lũ này sẽ bị chết uổng dưới lễ đao chủy thủ này. Đường toàn thốt nhiên để mắt đến thiếu nữ nằm dưới đất, ông nhảy vội tới nơi kinh ngạc hỏi ngay: Sao cô này chết rồi ư? Thượng quan kỳ hồi hộp, chàng cảm thấy trong đầu óc lại nảy thêm ra một mối nghi ngờ nữa, vội hỏi ngay: Đại ca thế này nghĩa làm sao? Đường toàn cúi mình xuống, ghé tay vào thiếu nữ áo đen nghe một lúc, rồi lắc đầu thở dài và nói. Thôi, hỏng rồi, không sao cứu được nữa. Mặt ông luôn luôn chuyển động, tỏ ra đang gặp phải một vấn đề nan giải. Nữ lang áo đen ngồi dựa vào tường, thở dài và nói. Hey, đáng lý ra còn có thể giải cứu cho y được, nhưng công tử đây trần trờ không chịu ra tay để đến nỗi y phải uổng mạng. Đường toàn quay lại nhìn thượng quan kỳ Cô ta bị thương về tay ai vậy Thượng quan kỳ nhíu cặp lông mày đáp ngay Cái đó tiểu đệ nhìn không rõ Lúc cô ta chạy vào phòng này Thì sau lưng đã bị lưỡi trùy thủ cắm vào sâu ngập đến chuôi Thương thế cực kỳ trầm trọng Nữ lang áo đen lại nói Nếu công tử không đánh y một trưởng Thì y không đến nỗi chết ngay Thượng quan kỳ tức mình nói ngay dầu ta giết y thì đã sao Đường Toàn tùm tìm cười nói. Hiện đệ bất tất nóng nảy, hãy giải phóng huyệt đạo cho bọn họ đi đã, họ không có tội lỗi gì đâu. Thượng Quan Kỳ liền nói. Thưa đại ca, từ suốt đêm hôm qua cho đến trưa hôm nay, bao nhiêu biến cố đã xảy ra, khiến cho tiểu đệ phải điên đầu. Đại ca có hiểu vụ này ra sao hay không? Đường Toàn đáp ngay. Vụ này bề ngoài coi có vẻ rất là phức tạp, nhưng khi vỡ lẽ ra rồi thì cũng không có chi bí mật. Hiền đệ giải huyệt cho họ đi Rồi chúng ta sẽ thông thả nói chuyện Thượng quan kỳ theo lời Giải khai huyệt đạo cho bốn ả nữ tỷ Lan Liên cúc mai Cùng nữ lang áo đen và gã xảo thủ trương Mọi người thở phao một tiếng Rồi tỉnh lại ngay Xảo thủ trương vươn vai Nhìn đường toàn hỏi ngay Thưa tiên sinh Việc này đầu đuôi ra sao Tiểu nhân chẳng hiểu chi hết Đường toàn khoát tay cười nói Ngươi hãy xuống bếp làm canh miến cho ta ăn, bụng đói lắm rồi. Xảo thủ trương tuy nóng nghe cho hiểu chuyện, toàn trùng trình ngồi lại, nhưng gã rất kính sợ đường toàn. Ông đã nói câu gì, gã không bao giờ dám cưỡng lại, đành thùng thẳng đi ra. Thượng quan kỳ vẫn chưa hết lo ngại nữ lang áo đen, đột nhiên tập kích đường toàn, chàng ngấm ngầm vận nội lực đề phòng. Nữ lang áo đen sau khi được khai phóng huyệt đạo, lập tức chạy đến bên thi thể thiếu nữ áo đen nằm lăn dưới đất hai hàng châu lệ chứa tràn nàng ngậm ngùi gọi ngay hiền muội ơi tội nghiệp cho hiền muội bị chết oan thượng quan kỳ càng nhìn càng rối trí nghi vấn mỗi lúc một chồng chất lên chàng đưa mắt nhìn đường toàn thấy tiên sinh vẫn ngồi trên ghế lặng lặng không nói gì để mặc cho nữ lang buông tiếng khóc dẳng bốn ả nữ tỳ liền lan cúc mai thong tay đứng một bên thường người ra bốn cô này gặp bước đường luân lạc đã nhiều dường như từng quen thuộc với tinh thần nhẫn nại vô bờ bến chịu đựng được tất cả những sự ngược đãi đến với mình nữ lang áo đen khóc giống hồi lâu đột nhiên nàng ôm thi thể thiếu nữ lên coi kỹ lại rồi biến sắc chậm rãi và nói quả nhiên họ đã giết hiền muội thật rồi đảo mắt nhìn thượng quan kỳ ta trách lầm công tử vết thương trí mạng quả là nhát đao ở sau lưng thượng quan kỳ hỏi ngay Sao? Dường như cô nương biết y bị hại về tay kẻ nào rồi thì phải Nữ lang áo đen gật đầu đáp ngay Ta biết rồi Thượng quan kỳ liền hỏi Ai vậy? Nữ lang áo đen đưa mắt nhìn Đường Toàn và nói Chắc tiên sinh cũng đã biết rồi Đường Toàn với tay ngăn trở không để nữ lang áo đen nói ra nên ngắt lời Ta biết rõ cả rồi các người hãy đi nghỉ một lúc đi Lệnh muội chẳng may chết đi mà lại vì ta mà chết. Dĩ nhiên ta phải tìm một biện pháp khiến cho kẻ tháp oan được nhắm mắt. Và người còn sống lấy lại được tự do rồi xa chạy cao bay đặng sống một cuộc đời yên vui Nữ lang áo đen về mặt dầu dầu buông một tiếng thở dài rồi ôm thi thể thiếu nữ đứng dậy đi ra khỏi gian phòng. Bọn lan liền cúc mai cũng theo sau nàng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại đường toàn và thượng quan kỷ thượng quan kỳ thở dài và nói đại ca ơi vụ này ra sao tiêu đệ hồi hộp đến trên mất thoi đường toàn đáp ngay vụ này giản dị thôi song vì lòng người dối quá nên biến thành phức tạp thượng quan kỳ hỏi tiếp hai cô áo đen xuất hiện một cách đột ngột trong trang viện này là ai vậy đường toàn liền đáp âu dương Măng chúa chuẩn bị từ lâu Ba năm trước đây, bang chúa đã phái người đến ở trong một cái hang bí mật để chế dược vật cùng luyện thuốc cho tạ. Thượng quan kỳ à lên một tiếng rồi nói. À, tiểu đệ nghĩ đã không sai. Việc này quả là do Âu bang chúa chủ trương." Đường Toàn lại nói. Bang chúa Thủy Trung vẫn có hảo tâm lo lắng cho tạ. Người biết trước thân thể ta yếu đuối, tất có một ngày kia phát sinh trọng bệnh. Nhưng ta không hề nghĩ đến thân mình khiến người không biết đâu mà lượng mà vẫn không lừa dối được người. Người ngấm ngầm mời vô số danh y nghiên cứu thân thể ta để tìm ra phương pháp hy vọng chữa cho ta sống lâu. Thượng Quan Kỳ liền nói Có một điều tiểu đệ Thủy Trung vẫn không hiểu muốn thỉnh giáo đại ca. Đường Toàn hỏi ngay Điều trị Thượng Quan Kỳ liền nói Dù đại ca không thích võ công Tưởng cũng nên tập võ cho thân thể được cường kiện đi Giả tỷ đại ca biết chút ít về cơ sở võ công Chắc người không đến nỗi nhu nhược thế này Đường toàn tủm tỉm cười nói ngay Ta đã gần hết tuổi thọ rồi Có tiết lộ cùng hiền đệ cũng không sao Lúc mới sinh ra cơ thể ta đã bị khiếm khuyết Trong 8 đường mạch kỳ kinh thì có đến 3 đường không thông Nên gân cốt mềm xèo không đủ thể chất luyện võ Nếu cứ miễn cưỡng luyện tập tất sinh nguy hiểm Trước kia ân sư ta còn chẳng có cách nào đào luyện cho ta được Huống chi người khác Thượng quan kỳ bâng khuâng hỏi lại Có chuyện ấy thật sao Đường toàn gật đầu cười đáp Đúng thế đó Hiện đệ nên biết rằng Khắp thiên hạ không có người nào hoàn toàn Dù có tài trí hay võ nghệ cao cường đến đâu Cũng không khỏi chỗ thiếu sót Thượng quan kỳ gật đầu và nói Đại ca nói chí lý Đường Toàn tùm tìm cười nói Hiện đệ nên biết rằng Cái rất hay thường có cái rất dở đi liền với nhau Đó là một định luật bất di bất dịch Khác nào một ngày sáng sủa Tiếp theo là một đêm tối tăm Một người tiếng tâm lừng lẫy bốn phương Thì chính người đó đầy cảnh buồn phiền Vì trong lòng có nhiều vết thương đau đớn Thượng quan kỳ thôn nhiên cảm thấy Trong lời nói của Đường Toàn Đượm vẻ thê lương Bất giác trong lòng xúc động quay đầu nhìn lại Thấy Đường Toàn nước mắt chảy quanh Dường như sắp nhỏ giọt Đây là lần đầu Từ khi chàng biết Đường Toàn Chàng thấy tiên sinh xúc động mạnh Trước này tiên sinh là người thâm trầm Bất cứ gặp việc gì Tiên sinh vẫn giữ nét mặt tươi cười Mà lúc này không dằn nổi bi thương Đến trào nước mắt Đường Toàn tự hồ phát giác ra thái độ thất thường giơ tay lên lau nước mắt và nói Giả tỉ ta còn cách bồi bổ được chỗ thiếu sót Hãy luyện tập được võ công Thì tình thế võ lâm ngày nay có khi lại chuyển ra thế khác rồi Thượng quan kỳ lặng lặng ngồi nghe Không nói xen vào Đường toàn cầm quạt lên phe phẩy mấy cái Rồi nói tiếp Nếu như vậy Có lẽ ta không chịu khuất phục ở dưới bất cứ một ai Và có lẽ đã tìm biện pháp để sớm hạ cổn Long Vương rồi Thượng quan kỳ thở dài và nói Đại ca nói phải lắm Người đời cần phải có chỗ thiếu sót Không nên được toàn thiện Đường toàn tùm tìm cười nói Hiền đệ đã thông hiểu đường đạo lý này Thế là tốt lắm Tiên sinh lại nói Hiền đệ ơi Chúng ta sẽ kết nghĩa kim lăng Vậy hiền đệ là người chi kỷ nhất đời của ta Tuy ta cùng Âu Dương Bang Chúa Ở với nhau trong 10 năm trời Nhưng đó mới là vì việc công Đã tín nhiệm nhau gắng lòng hết sức Còn hiền đệ với ta lúc này Là nói về tình diện thượng quan kỳ nghe xong tựa hồ như đã hiểu được nửa vời liền nói đại ca có điều chi dặn bảo xin nói giả đường toàn thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên đứng dậy và nói d chúng ta ra ngoài vườn hoa sẽ nói chuyện anh em mình còn chỉ có một buổi chiều nay để nói chuyện giang hồ mà thôi thượng quan kỳ giật mình hỏi ngay sao đại ca đường toàn tủm tỉm cười nói tiếp Hiền đệ đừng có lo Tâm nguyện ta chưa được viên mãn Có lý đâu ta chịu hai tay buông xuây Bỏ mặc cõi trần hoàn Thượng quan kỳ liền nói Xin đại ca tha tội cho tiểu đệ Vì ngu xuẩn mà không hiểu ý Trong câu nói của đại ca Đường toàn lại nói Đêm nay bắt đầu từ canh một, Tiểu huynh sẽ đóng cửa lại Để nghiên cứu phát họa một bức đồ án Thượng quan kỳ liền nói Đại ca cần phải bao nhiêu thời giờ mới làm xong được việc này? Đường Toàn đáp ngay. Lâu là một tháng, chóng là 10 ngày. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay. Đại ca vẽ đồ án để làm gì? Đường Toàn đáp ngay. Sau khi tiểu huynh chết rồi, phải để lại những đồ hình để chế phục cổn Long Vương. Có thế mới yên tâm nhắm mắt cho được. Thượng Quan Kỳ liền hỏi. Sau khi đại ca vẽ xong đồ án, anh em ta còn được ngày nào ngồi trâu đầu với nhau để trò chuyện nữa hay không? Đường toàn liền đáp. Tiểu huynh đem hết tinh lực vào công việc này. Đồ án vẽ xong rồi, dù tiểu huynh chưa chết thì tâm thần cũng kiệt quệ mất rồi. Thượng quan kỳ nói ngay. Sao đại ca không kéo dài thời gian hòa đồ ra ít nữa? Tỷ dụ chia 10 ngày ra làm 3 tháng hoặc giả còn giữ được sức khỏe. Đường Toàn lại nói Vạn nhất mà ta còn sống trong thời hạn 3 tháng Thì cuộc đời bằng có thế thôi Thượng Quan Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói Tiểu đệ có vào ngồi bên đại ca để hộ vệ được không Tiểu đệ e rằng đại ca gặp chuyện hung hiểm Đường Toàn cười nói Có hiển đệ ngồi bên cạnh Ta e rằng trở ngại cho công việc vận dụng trí não của Tiểu Huỳnh Thượng Quan Kỳ lại nói Việc nguy hiểm xảy ra vừa rồi Trong lòng tiểu đệ vẫn còn kinh hãi Vạn nhất có điều gì xảy ra Tiểu đệ không kịp cứu viện há chẳng là một sự hối hận suốt đời Đường toàn nói ngay Chỗ này kín đáo Ít người biết tới Tiểu huynh chắc rằng trong vòng một tháng Chưa ai có thể tìm đến được đâu Thượng quan kỳ lại nói Âu dương băng chúa liệu có mưu Thôi Nhiên chẳng tự biết là câu nói rất mạo phạm Nên ngừng bật Đường toàn lắc đầu cười nói Tiểu đệ trở nên đa nghi, Âu Dương Bang Chúa đối đãi với Tiểu Huynh cực kỳ trung hậu. Vì người muốn chữa bệnh cho Tiểu Huynh nên đã ngấm ngầm phái tay cao thủ lại, mời rất nhiều danh y đến đây, hộ vệ và lo lắng chạy chữa cho tạ. Bọn người này ở một chỗ rất bí mật gần Sơn Trang đây. Việc này chính do Tả hữu nhị đồng bên cùng gia bang cầm đầu. Ngoài Âu Dương Bang Chúa ra, Tiểu Huynh ngờ rằng cả quan tam thắng cũng không biết đến. Đường Toàn trầm ngâm một lúc nói tiếp. Nếu Tiểu Huynh đoán không lầm Thì đêm qua Âu Dương Mang Chúa đã tới đây Thế mà đến giờ vẫn chưa thấy Tất là đã gặp một cuộc đại biến Hỡi ôi Tiểu Huynh cho rằng biến cố này làm tổn thương rất nhiều Đến thực lực cùng gia bạn nó đến đây Đường Toàn ngừng lại Hai mắt nhìn chằm chập Thượng Quan Kỳ nói tiếp Hiền đệ ơi Sau khi Tiểu Huynh chết rồi Trên đời này nhân vật chế phục được Cổn Long Vương Thật là hiếm lắm Vì thế mà trước khi tiểu huynh chết đi Phải đặt một cơ cấu đối phó với ị Có điều cần phải hiền đệ giúp ta mới xong Thượng quan kỳ ngạc nhiên lặp lại Cần tiểu đệ giúp sao Đường toàn gật đầu đáp ngay Đúng thế tiểu huynh sắp đặt xong rồi Nhờ tiểu đệ thay tiểu huynh để thực hiện Thượng quan kỳ liền nói Tài trí của tiểu đệ làm sao đương nổi trọng trách đó đây Đường toàn cười nói Tuy tài trí hiền đệ có kém cổn Long Vương Nhưng so với các nhân vật trong võ lâm hiện nay Thì hiền đệ cũng vào hạng thượng đẳng lắm rồi Thượng quan kỳ lộ vẻ cương nghị và nói Xin đại ca cứ dặn bảo Tiểu đệ xin hết sức thi hành Còn việc thành bại thì tiểu đệ chưa hiểu được đâu Đường Toàn gật đầu cười nói Đêm nay sau khi tiểu huynh vào phòng kín rồi Bất luận là hiền đệ cũng ngăn trở họ Đừng để vào cuối nhiễu ta Biết chưa? Thượng Quan Kỳ lại hỏi Nếu Âu Dương Măng Chúa đến thì sao? Đường Toàn trầm ngâm một lát rồi đáp Hiền đệ cũng thoái thác đừng để người vào Thượng Quan Kỳ lại hỏi Tiểu đệ nhớ cả rồi, đại ca còn dặn gì nữa không? Đường Toàn lại nói Ta vẽ xong đồ án rồi, sẽ ghi rõ những phương thức hành động Phiền Hiền đệ thi hành cho thật đúng, chớ có biến đổi chút nào Thượng Quan Kỳ nói Tiểu đệ xin tuân mạng. Đường toàn thở dài và nói. Sau khi tiểu huynh chết rồi, cùng gia bang khó có tay địch lại cổn long vượng. Tiểu huynh không muốn cho công nghiệp của mình gây dựng trong 10 năm trời phải tan tảnh. Vì thế cần phải tìm một người thừa kế để giữ vững cơ nghiệp đó. Thượng quan kỳ hỏi ngay. Đại ca đã tìm được ai hay chưa? Đường toàn gật đầu, thở dài và đắp. Tiểu huynh tìm được rồi. Nhưng người này phí hiền đệ năn nỉ, sẽ không chịu gia nhập cùng gia bang để chống đối cổn Long Vượng. Thượng Quan Kỳ lại hỏi. Người đó tiểu đệ đã biết hay chưa? Đường Toàn đáp ngay. Không những hiền đệ biết rồi mà mối giao kết giữa đôi bên còn sâu đậm hơn tiểu huynh rất nhiều. Thượng Quan Kỳ lại nói. con người tài trí như vậy, tiểu đệ thật không nghĩ ra lại. Đường Toàn nói hiền đệ cùng y có mối liên quan cực kỳ vi diệu đó thượng quan kỳ chợt nhớ ra hỏi ngay phải chăng đại ca nói liên tuyết kiểu đường toàn đáp đúng rồi theo con mắt quan sát của tiểu huynh thì nàng là người duy nhất có đủ trí lực chống chọi với cổn long vượng nàng có kém chăng chỉ ở chỗ điều binh nếu đưa ra cho nàng phương lược dụng binh thì việc chống đối cổn long vương không có gì là khó nữa đâu. Thượng Quan Kỳ đột nhiên thoáng qua Một cảm giác buồn phiền Từ từ cúi đầu xuống và nói Tiểu đệ cùng nàng không hợp tình ý E nàng không chịu Đường Toàn khẽ thở dài và nói Hây Liên tuyết kiều sinh trưởng Ở trong hoàn cảnh hiểm độc tan ác Nuôi thành tính kiên quyết Không chịu thay đổi ý chí Nàng ở với cổ Long Vương đã lâu Nên có lòng sợ sệt y Tuy nàng có tài trí như cổ Long Vương song không đủ dũng khí để chống lại y Về điểm này cần được hiền đệ giúp nặng Thượng Quan Kỳ lại nói Về điểm này tiểu đệ cũng cảm thấy nan giải lắm Đường Toàn nói ngay Hiền đệ bất tất phải lo ngại Lúc đến việc sẽ khuyên được nàng Nói đến đây Đường Toàn ngẩng mặt lên nhìn đám mây trắng lơ lửng bên trời Nói tiếp Có điều hiền đệ phải mua bằng một giá rất đắt Mới khiến cho nàng tập trung cả tài trí Để vận trù quyết sách Ngồi trong trướng để quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Thượng quan kỳ hỏi lại. Xin tha thứ cho tiểu đệ, hỏi lại ý tứ trong câu đại ca vừa nói. Tiểu đệ phải trả bằng một giá rất đắt là thế nào? Đường toàn đáp ngay. Nghĩa là suốt đời phải ôm mối tương tư đau khổ. Thượng quan kỳ thộn mặt ra, không biết nói thế nào. Đường toàn khẽ thở dài nói tiếp. Lên tuyết kiều từ thùa nhỏ đã phải chịu hết mọi hiểm độc Nên thành tính nhẫn nại hơn người Mỗi khi gặp việc nàng cân nhắc những điều lợi hại Thiệt hơn cho đại cuộc Song nếu nàng mê man trong cuộc tình ái mỹ mãn Thì nàng sẽ mất hết hùng tâm tráng khí Và sinh lòng úy mị muốn tránh mọi sự gian nạn Tiên sinh từ từ đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Thượng Quan Kỳ Nói tiếp Hiền đệ ơi ta không thể nói hết lời nữa đâu Sắc mặt Thượng Quan Kỳ mấy lần biến đổi tỏ ra trong lòng xúc động vô cùng, hồi lâu chàng mới chậm rãi và nói: "Tiểu đệ xin ghi lời đại ca." Đường Toàn nói: "Cái đau khổ của hiền đệ sẽ cứu vãn được kiếp vận đau đớn cho bao nhiêu anh em đồng đạo trong võ lâm khắp thiên hạ và cho ức triệu sinh linh khỏi bước ly vì chiến cuộc này." Thượng Quan Kỳ nghiêm nghị và nói: "Sau này đại sự hoàn thành, cổ long vương mất đầu rồi, tiểu đệ nên vào cửa không." vĩnh viên không trở lại trốn hồng trần nữa đường toàn nói coi tướng mạo hiền đệ thì vô duyên với nhà phật thượng quan kỳ hỏi ngay chẳng lẽ tiểu đệ chịu chết hay sao đường toàn lắc đầu đáp ngay hiền đệ không phải là người yểu tướng thượng quan kỳ đưa tay lên vỗ chán và nói nếu thế thì tiểu đệ tư liệu không đúng hay sao đường toàn khẽ thở dài nói tiếp Hiền đệ nên chịu đựng bệnh tương tư dài vò một cách bền bỉ để khích lệ tấm lòng hiếu thắng của Liên Tuyết Kiều đảm nhiệm nên công nghiệp tuyệt thế. Thượng quan kỳ thôn nhiên phát giác ra trong lòng mình yêu mến mãnh liệt Liên Tuyết Kiều, chàng cúi đầu xuống không nói gì nữa. Đường toàn đào mắt nhìn những khóm hoa trước viện trầm giọng và nói: Hiền đệ ơi, tiểu huynh biết rằng trong thâm tâm hiền đệ đã đem lòng ái mộ vô biên đối với Liên Tuyết Kiều. Thượng quan kỳ vội ngắt lời Đại ca Chàng chỉ la lên được một tiếng đại ca Rồi đột nhiên không nói gì nữa Đường toàn đằng hãng một tiếng rồi cười nói ha ha ha Đó chẳng qua là hiện đệ không muốn tranh đoạt với viên hiếu mà thôi Hỡi ôi Chiến trường tình ái thật là kỳ cục Viên hiếu trừ võ công ra Kém hiện đệ đủ mọi mặt Về tài trí cũng như về tướng mạo Ai ngờ chính cái kém cỏi Thành ra ưu điểm của gã đầy Đột nhiên tiếng chim vọng lại Một con chim ưng rất lớn bay trên đầu hai người Đường toàn ngẩng nhìn cánh chim bay tít mù trên vòm trời xanh ngắt Nói tiếp Gã viên hiếu chất phát thuần hậu Chả biết mưu cơ là gì Vì thế mà gã không hiểu lẽ tương nhượng Lòng gã yêu tha thiết liên cô nương Là gã nói toạc ra ngoài miệng ngay Thượng quan kỳ liền nói Đại ca xét thật là đúng tâm lý Đường toàn nói ngay cứ lý luận như vậy hiền đệ lâm vào thế chịu thua trừ phi hiền đệ có thể biến thành ra cánh chim ưng quên hẳn tính người thượng quan kỳ kêu lên xin đại ca đừng nói nữa đi đường toàn lại nhìn chòng chọc, chọc vào thượng quan kỳ và nói hiền đệ này hãy bình tĩnh sau lúc hoàng hôn hôm nay tiểu huynh sẽ vào phòng kín đó là nơi chôn táng nguồn sống của tiểu huynh dù hiền đệ có muốn nghe thanh âm của tiểu huynh cũng không được nỡ động Thượng quan kỳ bùn rùn cả người và nói Xin đại ca tha thứ cho tiểu đệ đã lỡ lời Đường toàn nở một nụ cười ảm đạm, nói tiếp Có người khác so với hiện đệ còn thống khổ hơn rất nhiều Thượng quan kỳ vẻ mặt bâng khuâng, hỏi ngay Ai vậy chứ? Đường toàn đáp ngay Liên tuyết kiều, liên cô nượng Tiên sinh ngừng một lát, lại nói tiếp Võ công nàng càng cao bao nhiêu thì mối hận trong lòng càng sâu bấy nhiêu Thượng quan kỳ đột nhiên khoanh tay và nói. Đại ca chẳng nên nói chuyện này nữa. Tiểu đệ dù phải chịu bao nhiêu nỗi thống khổ cũng đành chịu đựng để binh vực cho anh em đồng đạo trong võ lậm. Đường toàn mỉm cười và nói. Chẳng những thế mà thôi đâu. Thượng quan kỳ hỏi ngay. Đại ca còn muốn tiểu đệ làm chi nữa đây? Đường toàn đáp ngay. Liên tuyết kiều Chịu về cùng Gia Bang mà mưu việc lớn Hiền đệ cần khích động cho nàng Dám cùng cổ Long Vương giao chiến Ngừng một lát Đường Toàn lại nói Vậy đứng trước người Ngọc Hiền đệ phải nhấn nại hơn nữa Mà chịu đựng sự đau khổ dài vỏ Thượng Quan Kỳ nói ngay Về điểm này tiêu đệ e rằng khó lòng chịu nổi Đường Toàn lại nói Dù sao Hiền đệ cung gắng mà chịu đựng đi Luôn luôn nghĩ đến ức triệu sinh linh Cuộc yên nguy của họ Buộc chặt với sức chịu đựng của hiền đệ Vậy dám mà quên những sự khổ não đó đi Hỡi ơi Hiền đệ nên nhớ lại câu tiểu huynh vừa nói lúc nãy Còn người có điều khiếm khuyết Thì mới để lại được công nghiệp lớn lao Cho thế gian Thượng quan kỳ dầu né mặt và nói Tiểu đệ xin ghi lòng tạc dạ Đường toàn buông tiếng cười sang sảng Nói tiếp ha ha ha Đây là lần cuối cùng anh em mình ngồi đàm luận với nhau Hiện đệ còn có điều chi nan giải Nên nói nốt đi Thượng quan kỳ gắng gượng nén cơn đau khổ Miễn cưỡng vui tươi Chẳng không nỡ lộ vẻ buồn rầu Trước vẻ mặt cao hứng của đường toàn Vầng thái dương đã lặn non đoài Đường toàn trông dáng chiều đầy trời và nói Hiện đệ ơi Con người ta khác nào dáng chiều trước lúc hoàng hôn Ngỡ rằng sáng sủa tươi đẹp Nhưng nào có được bao lâu Đoạn ông từ từ cất bước đi. Thượng quan Kỳ theo sau Đường Toàn đi đến trước cửa viện sách. Đường Toàn bước vào trong viện, quay lại cười và nói: "Hiền đệ đừng có vào nữa." Thượng quan Kỳ biết rằng Đường Toàn vào trong viện rồi, sau này chưa chắc còn được gặp mặt, bớt giác đau lòng khôn tả, chàng buồn rầu và nói: "Hãy còn sớm, anh em nói chuyện lúc nữa được không?" Đường Toàn mỉm cười hỏi ngay: "Hiền đệ còn muốn nói điều trị?" Thượng Quan Kỳ đáp ngay Thế vụ hai thiếu nữ áo đen vừa qua Đại ca chưa nói rõ Tiểu đệ cảm thấy trách nhiệm trọng đại Trong việc hộ vệ cho đại ca Trong lòng còn điều lo lắng chưa yên Vạn nhất để xảy ra tai họa Tiểu đệ không kịp cứu viện há chẳng mang hận suốt đời hay sao Đường Toàn khẽ thở dài và nói hey, Tiểu huynh đoán không lầm Thì chỉ trong vòng 10 ngày Thì Âu Dương Mang Chúa sẽ tới đây ngừng một lát tiên sinh lại nói tiếp tả hữu nhị đồng tuy chưa gặp mặt chúng ta nhưng tiểu huynh chắc rằng hai vị đó có trách nhiệm bảo vệ cho chúng ta ngoài ra còn rất nhiều tay cao thủ cùng ra bang hóa trang làm tiểu phu hai người săn bắn giải rác khắp bốn mặt sơn trang này hai thiếu nữ áo đen đó tất nhiên là thủ hạ của tả hữu nhị đồng hai cô đó chẳng qua là người bị họ sai khiến mà thôi thượng quan kỳ cả kinh hỏi ngay sao Chẳng lẽ trong cùng gia bang cũng có người ám toán đại ca hay sao? Đường Toàn đáp ngay. Khi nào Âu Dơ Mang Chúa tới đây sẽ điều tra ra manh mối vụ này? Tiểu Huynh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thì dù cho có người cố ý mưu hại, Tiểu Huynh cũng chẳng để vào lòng. Thượng Quan Kỳ thở dài không nói nữa. Đường Toàn từ từ đóng cửa viện lại, khẽ nói. Hiền đệ ơi, bắt đầu từ đây, hiền đệ đừng kinh động Tiểu Huynh nữa nhé. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Thế những đồ dùng của đại ca ăn uống thì sao? Đường toàn đáp Tiểu Huynh đã trữ sẵn trong này rồi Tiểu Huynh tự nấu lấy mà ăn uống thôi Hiện đệ tất phải nhọc lòng Thượng Quan Kỳ nhìn hai cánh cửa chắp tay xá dài Nói vọng vào Xin đại ca bảo trọng thân thể Tiểu đệ thường thường túc trực ở ngoài cửa này Nếu có cần gì xin đại ca cứ gọi tiểu đệ Thượng quan kỳ nghe tiếng bên trong cài cửa rồi, chàng lấy một cái ghế đặt trước cửa ngồi xuống. Bốn à nữ tỳ liên lan cúc mây luôn phiên nhau đưa cơm nước cho thượng quan kỳ. Dường như chúng đã mất hết tính tình vui vẻ hoạt bát như lúc chàng mới đến. À nào cũng lặng lẽ nghiêm nghị, tựa hồ rất sợ hãi chàng. Ba ngày trôi qua vồn vồn một cách yên lặng. Đường toàn ở trong thư viện cửa đóng then cài, bên ngoài suốt ngày đêm chỉ trông thấy ánh đèn đuốc trong viện sáng rực. Ngoài ra. Không còn trông thấy gì nữa Thượng quan kỳ không dằn nổi tính hiếu kỳ, Bao ngày đi tuần bên ngoài cửa sổ Chàng lại ngấp ngó nhòm trộm Để xem đường toàn ở bên trong làm gì Nhưng cửa sổ đóng chặt Lại che màn rất dày Bất luận người tinh mắt đến đâu Cũng chẳng trông thấy gì bên trong Ngoại trừ ánh sáng của đèn lửa lọt ra Đến giữa trưa hôm thứ tư Tuyết Mai lật đật chạy tới Đứng đằng xa thi lễ chào thượng quan kỳ và nói có người xin ra mắt đường tiên sinh mấy hôm nay tuyên mai đối với thượng quan kỳ dường như xa cách nhau nhiều không dám cười nói tự nhiên khi chàng mới đến thượng quan kỳ cũng cảm thấy mấy hôm nay mình quá nghiêm khắc với bốn cô hầu hoa nhường nguyệt hẹn chàng liền hỏi bằng một giọng rất ôn hòa ai đó cô nương tuyên mai lắc đầu đáp ngay tiểu tỳ cũng không quen biết thượng quan kỳ nhíu cặp lông mày trầm ngâm một lát rồi hỏi đàn ông hay đàn bà, tuyết mai đam ngay một trai một gái thượng quan ký đứng phát dậy bước ra ngoài cửa sảnh đường và nói cầu nương dẫn y vào đây gặp ta tuyết mai ra một tiếng rồi trở gót đi ra lát sau nàng dẫn khách vào thượng quan ký chú ý nhìn ra thấy hai người theo sau tuyết mai chàng trai mới trường mười lăm mười sáu tuổi còn cô gái mình mặc áo đen mày thanh mắt sáng Mặt hoa da phấn tuổi trừng 18-19 Tay cầm một cái hộp ngọc sắc trắng Lưng rắt bảo kiếm Thượng quan kỳ trần nhớ đến lời đường toàn Nghĩ thầm Trong một nơi bí ẩn gần sơn trang này Lần khuất hai vị cao nhân Là tả hữu nhị đồng bên cùng gia bằng. Chàng cất tiếng hỏi ngay Quế tính các hạ là gì Muốn kiếm ai ở đây Chú bé cầm mắt loang loáng Nhìn thượng quan kỳ một lượt rồi đáp Tại hạ muốn kiếm đường tiên sinh Thượng quan kỳ đáp ngay Đường tiên sinh không thể tiếp khách được đâu Chú bé quay lại nhìn thiếu nữ áo đen hỏi ngay Có phải người ngươi đã nói đó là vị này không? Thiếu nữ áo đen gật đầu đáp ngay Chính là người này Chú bé đeo kiếm đưa cả mắt loang loáng nhìn thượng quan kỳ một hồi rồi hỏi ngay Quế tính các hạ là gì? Thượng quan kỳ nhíu cặp lông mày đáp ngay Tại hạ là thượng quan kỳ Chú bé xoay tay sờ vào chua kiếm hỏi rằng Các hạ với đường tiên sinh là chỗ thân thích thế nào Thượng quan kỳ đáp ngay Đường tiên sinh là nghĩa huynh của tại hạ Ngừng một lát chàng hỏi tiếp Các hạ là ai hiện làm chức dễ Chú bé đáp Tả đồng tương phương là tại hạ đây Rồi gã lộ vẻ hoài nghi hỏi lại Thượng Quan Kỳ. Chúng ta dường như chưa gặp các hạ lần nào. Thượng Quan Kỳ bảo ngay. Tại hạ ở cùng gia bang mới vào hàng tân khách mà thôi. Tả đồng Trương Phương tuy còn nhỏ tuổi mà xem cách xử sự đã có vẻ người lớn. Gã trầm ngâm hồi lâu, khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói. Tại hạ một là chưa nhận được lệnh bang chúa, hai là chưa nhận được chỉ dụ của đường tiên sinh. Nên không thể nào tin lời các hạ được đậu Thượng quan kỳ cười lạt và nói Tại hạ cũng thế Tả hữu nhị đồng bên cùng Gia Bang Tuy có địa vị quan trọng Nhưng tiếc rằng tại hạ chưa được gặp hai vị đó lần nào Này các hạ tự xưng là tả đồng Trương Phương Thật tình đây tại hạ cũng chưa tin hẳn Trương Phương đưa mắt nhìn nữ lang áo đen và nói câu này đã gặp các hạ một lần Các hạ còn nhận được y hay không Thượng quan kỳ mắt vẫn nhìn thẳng Không ngó nữ lang áo đen Lạnh lùng hỏi ngay Các hạ có việc gì cứ nói với tay hạ cũng được Đường tiên sinh đóng cửa viện Để nghĩ kế hoạch lớn lao E dòng trong vòng 10 bữa nửa tháng Chưa thể tiếp kiến các hạ được đậu. Tả đồng trương phương liền nói Các hạ đã không phải là người cùng ra bang Mà nói thế không sợ mang tiếng Làm tân khách mà đoạt quyền chủ hay sao Thượng quan kỳ đáp ngay Tại hạ vâng lời mời của nghĩa huynh đường toàn Đã hết sức vì tiên sinh Giữ cho trọn vẹn những điều tư nghị Đừng nói là các hạ mà ngay đại giá Âu Dương Bang Chúa thân hành đến đây Cũng phải chờ cho hết kỳ hạn Mới có thể vào ra mắt nghĩa huynh cho được Tả đồng trương phương biến sắc và nói Các hạ muốn nói thế nào thì nói Tại hạ đây cũng không thể tin lời Biết chưa? Thượng quan kỳ nói ngay Sự thật là như vậy Các hạ không tin thì tại hạ cũng không làm thế nào được động. Tả đồng Trương Phương rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra đánh xoàn một tiếng và nói Không được gặp mặt đường tiên sinh tại hạ quyết không chịu thội. Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn gã, nghĩ thầm. Té ra gã này cầm kiếm tay trái nên mang danh là tả đồng, cử động trái với lẽ thường ngày. Nếu không phải là đạo tặc khinh đời thì cũng là tay đáo đẻ, mình không thể coi thường gã này được nghĩ như vậy thượng quan kỳ ngầm vận chân khí chú ý đề phòng chàng dõng dạc và nói tại hạ đây tuy không phải là người cùng gia bang song cùng đường tiên sinh kết nghĩa thâm giao thế cùng với các hạ phòng có khác chi người một nhà tội gì mà vì một vài câu nói đã sinh ra chuyện sinh mít tả đồng trương phương liền nói các hạ tuy đã sát hại người của tại hạ sai đem thuốc đến Nhưng nghĩ rằng đó chỉ là vì tấm lòng các hạ thiết tha cứu đường tiên sinh Nên tại hạ không thể chấp trách thổi Thượng quan kỳ nói ngay Đêm hôm khuya khoắt có người lạ vào phòng với điều bộ khả nghi Vào địa vị các hạ chắc cũng không khỏi động thổ đúng không? Trường phương nói ngay Chính vì thế mà tại hạ bỏ qua không nhắc lại nữa Thượng quan kỳ hỏi ngay Bữa nay đại giá đến đây có điều chi dạy bảo Trương Phương liền nói Thật chẳng dám man trá Tiểu đệ vâng mật lệnh của Âu Dương Bang Chúa Ở đây ngấm ngầm bảo vệ cho đường tiên sinh đạt an toàn Mấy bữa nay tiểu đệ ngấm ngầm theo dõi Mà chẳng thấy đường tiên sinh đâu Không thể yên lòng được Vì tình thế bức bách Bất đắc dĩ tiểu đệ phải đến quấy nhiễu Nếu không được thấy mặt đường tiên sinh Thì e rằng cục diện hôm nay Sẽ có hậu quả tai hại thôi Thượng Quan Kỳ nghiêm nghị và nói Tại hạ đã trình bày thật với Trương Huynh là đường tiên sinh hiện đóng cửa viện không tiếp khách. Dù là Âu Dương mang chúa đại giá đến đây cũng không thể gặp được đâu. Trương Phương cười lạt và nói hè, hè, Tiểu đệ chỉ cần gặp tiên sinh được nghe người nói một câu là tiểu đệ lập tức phải tuân theo. Bằng không được gặp mặt người thì các hạ muốn nói thiên hô bách sát thế nào thì tiểu đệ cũng không tin được đâu. Thượng Quan Kỳ liền nói nếu trương huynh không tin thì tại hạ cũng không biết làm thế nào được nữa tả đồng trương phương vùng trường kiếm ra sáng loáng và nói nếu tại hạ nhất định xin vào yết kiến thì sao thượng quan kỳ cho mày lạnh lùng đáp ngay tại hạ vì việc giữ gìn đường tiên sinh mà đến đây mong được trương huynh đem lòng tín nhiệm trọ trương phương lắc đầu và nói cái đó thì xin các hạ thứ cho tại hạ không thể vâng lệnh được động Thượng quan kỳ cười lạt một tiếng, từ từ quay đi, không thèm nói gì nữa. Thái độ lạnh nhạt của thượng quan kỳ khiến cho trương phương vô cùng hổ thẹn, lửa giận bốc lên ồn ồn, lớn tiếng quát lên. Đứng lại! Thượng quan kỳ quay lại cười hỏi: Các hạ làm cái gì vậy? Tả đồng trương phương liền nói: Nếu các hạ không thuận cho, thì cục diện hôm nay rất là nguy hiểm. Thượng quan kỳ cười lạt hỏi ngay. Hê <cười> sao các hạ muốn đánh nhau hay chẳng Tả đồng trương phương liền nói Về trường hợp bất đắc dĩ Tại hạ xin lĩnh giáo một phẹn Thượng quan kỳ liền nói Tại hạ từng nghe danh tả hiếu nhị đồng Ở cùng gia bang đã lâu Chắc phải là những tay bản lãnh tuyệt luận Tả đồng trương phương liền nói Các hạ không tin thì hãy thử coi Hay là tại hạ chỉ có hư danh mà thôi Hai người lời qua tiếng lại, gây nên xích mích không thể nào giàn xếp ổn thỏa cho được. Thượng quan kỳ không nói gì nữa, ngấm ngầm vận động chân khí, cắm mắt loang loáng, nhìn chòng chọc, chọc vào tả đồng Trương Phương, thủ thế phòng bị. Trương Phương vùng kiếm ra, lạnh lùng và nói. Mời các hạ lấy binh khí ra đi." Thượng quan kỳ nói ngay. Tại hạ xin đón tiếp mấy chiều bằng tay khổng. Tả đồng Trương Phương tức giận và nói thật là lời nói ngông cuồng gã vung kiếm chém tàn ngang gã cầm kiếm tay trái nên được kiếm đi khác thường khiến cho người ta có cảm giác là kiếm pháp của gã rất là cao thâm thượng quan kỳ tuy ngoài miệng nói bình tĩnh như không mà thật ra trong bụng vẫn co chừng không dám khinh địch chờ cho thấy kiếm gần tới nơi trang lùi lại hai bước để tránh nhưng lùi lại tiến ngay phóng chỉ theo thế họa long điểm tinh nhằm điểm vào cổ tay trái của trương phương cả đồng trương phương cả kinh không ngờ đối phương kêu dũng đến thế tay không mà dám xông thẳng vào không sợ hãi gì quả đã tỏ ra coi thương mình gã nổi sung vung trường kiếm chém luôn ba nhát chiêu này cực kỳ lợi hại nhất là gã phong kiếm bằng tay trái ngược với đường lối thông thường khiến cho người ta càng khó đỡ thượng quan kỳ bị trương phương ra kiếm chiêu trái ngược phải lùi lại hai bước trong lòng rất kinh hãi nghĩ thầm kiếm pháp gã này quái ác độc địa mình phải đề khí phòng vệ cẩn thận mới được chàng vẫn hết kinh lực vào hai tay đánh vung ra đòn này rất mãnh liệt trưởng thế chưa đến nơi mà luồng kinh lực đã đánh mạnh ra thượng quan kỳ thi triển chiêu thuật không thủ nhập bành nhẫn chỉ phóng trưởng đánh để phong tỏa thế kiếm của trương phương trương phương vừa vung kiếm đánh vừa nghĩ thầm thằng cha này võ công quả là ghê gớm mình chưa từng gặp phải tay lợi hại thế này bao giờ Chiến cuộc hôm nay mình khó lòng thắng nổi Nếu lấy một chọi một với đối phượng Cuộc chiến đấu còn kéo dài Tân mình sẽ bị thua Chỉ bằng mình cho kêu hữu đồng đến giúp sức chặn Nguyên tả hữu nhị đồng Hai người liên hiệp lại Còn có một lối đánh khác thường Một gã cầm kiếm tay trái Một gã cầm kiếm tay phải Hai điểm tấn công phối hợp lại Như một bức thành dày kín Nếu hai người chỉ có một Thì đường kiếm trống chạy Và kém manh liệt đi rất nhiều Nghĩ vậy gã phóng luôn hai chiêu Bắt buộc thượng quan kỳ phải lùi lại Rồi bảo nữ lang áo đen Gã này võ công ghê gớm lắm Một mình ta không thể hạ nổi Người đi mời ngay lý gia đến đây Nữ lang áo đen ra một tiếng Rồi trở gót đi ngay Thượng quan kỳ hồi hộp nghĩ thầm Một mình tả đồng còn đang khó hạ Nếu thêm hữu đồng nữa Thì được thua chưa biết thế nào Có điều mình chắc chắn là vất vả cho mình Âu là mình hạ gã này trước đi hay hợt. Nghĩ vậy, chàng vung cả hai trưởng ra đánh tới tấp. chớ mắt, bóng trưởng vôn vút, chỉ phong vù vù, cố tiến chứ không chịu thoái. Hai người chiến đấu một lúc, Thượng Quan Kỳ chiếm được Thượng Phong. Lối đánh trái chiều của Trương Phương đã thấy sợ hợ, mà Thượng Quan Kỳ uy thế mỗi lúc một mãnh liệt. Tả đồng Trương Phương kém thế, tay kiếm mỗi lúc một rời rạc. Nên biết rằng võ công thượng quan kỳ không những đã liệt vào tay cao thủ hạng nhất trong võ lâm mà chàng lại học được rất nhiều lối kỳ dị. Chàng đã đem bao nhiêu món sở trường của các phái, trùng đúc lại thành một thế kiếm thần diệu vô cùng, khiến đối phương không biết đâu mà lược. Trường phương cảm thấy tay kiếm của mình bị ánh trưởng của đối phương bao vây, không thi triển linh hoạt được, gã bất giác sinh ra hoang mang. Thượng quan kỳ dần dần đã kiềm chế được toàn cuộc, chiếm hết ưu thế nhưng chàng vẫn thản nhiên không có bụng giết người giả tỷ trương phương buông kiếm xuống nhận thua là xong ngay ngờ đâu tà đồng trương phương bị thương quan kỳ đánh dồn dập và bị hãm vào thế nguy gã càng nổi hung có ý muốn liều mạng gã quát lên một tiếng thật to rồi thôn nhiên thế kiếm vun vút ánh hào quang tỏa ra gã đánh ra ba chiêu trông tựa hồ như một đóa hoa thế công của gã đột nhiên trở nên ác liệt ánh hào quang vừa lóe lên Mũi kiếm đã đâm toạt tay áo của Thượng Quan Kỳ Chàng bị thương ở ngoài da Máu tươi chảy ra đầm đỉa Thượng Quan Kỳ căm giận Cười lạt một tiếng, xông lại Tay phải chàng ra chiêu lưu tinh, yểm Nguyệt Để phong tỏa thế kiếm của đối phương Còn tay trái ra chiêu Hỏa trung thủ lật Ảo rượu dị thường Lại ra đòn rất mau Nắm được cổ tay trái Trương Phương Năm ngón tay chàng bóp mạnh một cái Tả đồng Trương Phương thấy cổ tay trái tê nhất Kinh lực trong người mất đi hết Phải buông kiếm ra cho đối phương cướp lấy. Thượng quan kỳ lại phóng chân trái ra, đá mạnh một cái. Tả đồng Trương Phương nhìn rõ Thượng quan kỳ phóng cước ra, nhưng không tránh được. Gã bị trúng một cước vào đùi bên trái, đánh binh một tiếng. Ngọn cước rất mạnh, đá bay gã ra ngoài năm sáu thước. Trương Phương chưa từng bị hại một cách nhục nhã như bữa này bao giờ. Gã vừa đau đớn, vừa căm tức, ngẩng mặt ra nhìn Thượng quan kỳ hồi lâu, rồi đứng phát dậy, nhảy sổ đến trước mặt chàng. Thượng quan kỳ thấy gã vẻ mặt căm hận, cằm mắt tròn xoe, trông phát khiếp. Chàng liền nhảy tránh sang bên và nói. Thắng bại là việc thường của nhà binh, Trương Huynh nổi nóng như vậy, định liều mạng hay sao? Tả đồng Trương Phương quát lên. Bữa nay ngươi không chết thì ta đánh mất mạng thôi. Gã tông mình nhảy lên, vùng quyền đánh ra. Chân gã bị đau, thành ra cử động chậm chạp. Thượng quan kỳ khẽ né mình tránh khỏi, chàng nói. Trương Huynh đã bị trúng một cước, thì tại hạ cũng bị Trương Huynh chém trúng một kiếm, thế là hòa chứ có gì đâu. Từ khi chàng đi theo đường toàn, tính người đã biến đổi được rất nhiều và trở nên bình tĩnh vững vàng. Chàng chỉ lo rằng cuộc đồng thủ này có thể đưa đến những hậu quả tai hại cho đại cuộc. Giữa lúc ấy, đột nhiên một bóng người chạy đến nhanh như chớp, cầm kiếm nơi tay phải và ăn mặc giống như Trương Phương, trạc tuổi và thân hình cũng tương tự như nhau. Thượng Quan Kỳ không cần phải hỏi Cũng biết ngay gã là Hiếu Đồng cùng Gia Bang Gã chạy đến gần hai người thì dừng lại Rồi vừa nhằm địa thế Vừa bước lại bên Trương Phương khẽ hỏi Trương Huynh thắng hay bại đây Thượng Quan Kỳ cướp lại Chúng ta ở vào tình thế không thua Mà cũng không được Trương Huynh đâm tại Hà một kiếm Thì tại Hà cũng đã trúng Trương Huynh một cước thội Trương Phương khẽ thở dài đáp ngay ta bị bại một cách cay đắng, vừa bị y đoan mất khí giới, lại bị đá ngã lăn xuống đất đậy. Hữu đồng đưa mắt nhìn cây trường kiếm trong tay thượng quan kỳ, hạ thấp giọng xuống khẽ nói với trương phương: võ công đôi ta chỉ ngang nhau, trương huynh không thắng được, thì tiểu đệ tất cũng không hạ nổi y được đâu. chỉ còn có mốt một cách may ra thủ thắng được, là phối hợp tả hữu song kiếm lại mà đánh. Nhưng tiếc rằng trương huynh đã bị thương, mà trong tay lại không còn kiếm. Tả Đồng trương phương sau khi đồng thủ cùng với thượng quan Kỳ biết võ công chẳng còn hơn mình xa, lời hữu đồng tuy có ý tự ti mà cảm, song đó là sự thật. Gã trầm ngâm hồi lâu rồi đáp. Lý Huynh nói phải đó, lấy một trọi một thì chúng ta quyết không địch nổi y. Nếu muốn hạ y, tất phải song kiếm hợp bích mới sòng. Tiểu đệ bị thương, dĩ nhiên là kém y rất nhiều. Thôi chúng ta đành dùng một thanh kiếm hợp sức đánh ra vậy thôi. Thượng Quan Kỳ thấy hai người thì thầm bàn nhau, biết là chúng thương lượng phương pháp đối phó với mình thì nghĩ thầm trong bụng. Nếu quả hai gã này phối hợp lại đánh mình, tất gây nên một cuộc ác chiến rất là kịch liệt, rồi đưa đến chỗ kẻ sống người chết mà thôi. Bỗng thấy Hiếu Đồng thò tay vào gót giày, rút ra một lưỡi trụi thủ để mình dùng và đưa trường kiếm cho Trương Phương, rồi cả hai gã sóng vai tiến ra. Thượng Quan Kỳ thấy mắt hai gã dường như tóe lửa thì không khỏi khiếp sợ nghĩ thầm xem ra hai gã này nộ hỏa đã bốc lên có ý liều mạng với tạ chàng còn đang ngẫm nghĩ thì tạ hữu nhị đồng đã xông lại đánh tới tạ đồng trương phương ra chiêu trước gã vùng trường kiếm nhắm đâm vào ngực thượng quan kỳ hữu đồng cũng cầm chuỳ thổ phóng theo vào hạ bàn thượng quan kỳ thượng quan kỳ thấy hai người chia nhau ra đánh vào hai chỗ khiến cho đối phương khó lòng chống đỡ cho được chàng lập tức lùi lại bốn bước để tránh cả hai ngờ đâu tả hữu nhị đồng từ nhỏ cùng ở với nhau không rời nửa bước hai gã võ công cơ chí cũng tương tự như nhau chẳng khác chân với tay tâm linh thông cảm với nhau lúc hai gã liên thủ đối địch phóng ra những chiêu biến hóa vô cùng không ai ngờ tới thượng quan kỳ hai chân vừa chấm đất chưa kịp vung kiếm ra phản kích thì hữu đồng đã tiến sát đến nơi phóng nhanh lưỡi thủy thủ ra đâm thượng quan kỳ giật mình nghĩ thầm Thần pháp gã này lệ quá đi trang liền bước tàn ngang sang bên hai bước để tránh lưỡi đao thủy thủ toàn vùng trường kiếm ra phản kích bỗng thấy kiếm của tả đồng đâm tới đúng vị trí của mình tránh sang thế kiếm phóng ra rất nhanh thượng quan kỳ chân phải chưa chấm đất đã vội nhảy tung lên cây kiếm chàng đoạt được của trương phương cầm nơi tay phải vội phóng ra gạt đánh choang một tiếng hai thanh kiếm chạm nhau và đánh bật được thanh kiếm của tả đồng thượng quan kỳ vừa gạt được ngọn kiếm thì lưỡi đao chủy thủ của hữu đồng lại phóng tới bên mình nhằm ba chỗ đại huyệt điểm vào thượng quan kỳ nghiến răng ngửa người ra nằm ngã xuống đất mới tránh được đòn của hữu đồng chàng lại vung kiếm ra chiêu pháp luân xỉu chuyển làn kiếm quang dày đặc như đám mây trắng đánh ra bắt buộc tả hữu nhị đồng phải lùi lại thượng quan kỳ đánh tiếp một chiêu hoạch phân âm dương gạt lưỡi chủy thủ của hữu đồng rồi hít chân khí vào huyệt đan điền tông mình nhảy lên băng ra xa tám chín thước rồi hạ mình xuống và nói hai vị hãy khoan đông thủ đi tại hạ có lời thưa lại đây tả đồng trương phương vùng kiếm lên nói phải chăng các hạ tự biết không thể địch nổi rồi chẳng thượng quan kỳ không để ý đến lời nói khiêu khích của tả đồng chàng đáp ngay võ công của hai vị rất là cao cường tại hạ đã linh giáo như thế đã đủ chúng ta vốn không thủ án tội gì mà liều mạng tại hạ muốn chúng ta giàn xếp với nhau là hơn hữu đồng liên nói các hạ nói đi chúng ta xin nghệ thượng quan kỳ liên nói đường tiên sinh quả đang đóng cửa thư viện tại hạ không có cách nào đưa ra bằng chứng cụ thể là tiên sinh đang dựng đồ án việc này có liên quan đến mệnh vận của quý bang cùng trình đốn lại võ lâm người dặn đi dặn lại tại hạ bất luận là ai cũng không được vào để cuối nhiễu dù là âu dương bang chúa đại giá tới đây cũng không thể đưa vào tiếp kiến được động Ngừng một lát chàng lại nói Khi tại hạ đi hộ vệ đường tiên sinh Chẳng những vì tiên sinh có lời mời Mà cả Âu Dương Bang Chúa cũng khẩn khoản Chúng ta được võ tướng quan tâm thắng Bên quý bang đưa tới đây Tả đồng chương phương lạnh lùng và nói Dù các hạ có nói thế nào cũng mặc lòng Chúng ta không được gặp đường tiên sinh Thì không thể nào tin được đâu Thượng quan kỳ hơi biến sang mặt trầm ngâm một lát rồi hỏi Thế hai vị nhất định đòi gặp tiên sinh hay sao? Tả đồng Trương Phương cương quyết và nói Nếu không được thế mặt đường tiên sinh thì hai bên chúng ta đây phải có một bên mất mạng thôi Thượng Quan Kỳ nghĩ một lát rồi nói Thôi được rồi, hai vị nhất định đòi gặp đường tiên sinh thì phải theo đúng lời tại hạ đây Trương Phương nói ngay Chúng tôi chỉ cần được nhìn thấy đường tiên sinh vẫn bình yên thì bất luận điều gì cũng xin theo thượng quan kỳ liền nói: nào, xin mời hai vị theo tạ. tạ hữu nhị đồng đưa mắt nhìn nhau rồi đi theo sát thượng quan kỳ.